Là Tần Vương vệ vũ đi ra, mắt thấy Tống Nghi liền phải rời đi, vội vàng kêu một tiếng, Tống Ngũ cô nương. Tống Nghi cùng này vệ vũ thật là nửa điểm cũng không thân, càng biết này một vị không phải thiện cha nhi, nửa điểm cũng không nghĩ ứng phó. Nàng lãnh đạm mà dừng lại hành lễ, dẫn nữ tham kiến Tần Vương điện hạ. Không cần đa lễ. Tần Vương giả mù xa mưa mà khách khí một câu, hắn cười nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, gà cho Bổn Vương nhưng hảo đến nhiều, hơn nữa Bổn Vương chính là khuyênh mộ với ngươi, ta cũng đã hỏi qua phụ thân người. Hắn là cái người thông minh. Nàng phụ thân. Tống Nghi suýt nữa không cười ra tiếng tới, đây đều là cái gì lung tung rối loạn. Khi nào nàng kia phụ thân cũng có thể thế nàng làm quyết định. Nay một vị thân vương điện hạ. Thật không phải thực đáng tin cậy. Tống Nghi cực đoan rơi vào đường cùng, đành phải xả ra một cái tươi cười tới, nói, "Tần vương điện hạ cũng là cái người thông minh." Vệ Vũ sắc mặt tức khắc thì tốt rồi, cười nói, "Kể ba ngày lúc sau, Tinh trở Ngũ cô nương tin lành. Dẫn nữ bái biệt Tần vương điện hạ." Tống nghi cứng đờ một khuôn mặt, rốt cuộc rời đi. Mới vừa xoay người, nàng sát mặt liền kéo xuống dưới, ngu xuẩn, nghe không hiểu tiếng người còn muốn làm bộ chính mình có thể nghe hiểu. Thật sự là, không hiểu chăng hiểu. Cửa cung, vệ khởi đã tới rồi cố kiệu phía trước. Nguyên bản không có gì chuyện này, đào đức không biết sao xui xẻo tới một câu, ngài không đợi tống ngũ cô nương sao. Lần này, vệ khởi cả người ánh mắt đều biến lạnh Chờ, chờ trong chốc lát bị vô số đôi mắt thấy, báo cấp hoàng thượng sao. Thuộc hạ suy xét không thỏa đáng, thuộc hạ đáng chết. Đạo đức cái này hận không thể cho chính mình một cái miệng rộng tử. Lúc này Tống Nghi còn ở cửa cùng vệ khởi không thể không đi trước. Vì thế, đạo đức hướng tới bên trong nhìn thoáng qua, hỏi, kia. Chúng ta hồi phủ. Hồi phủ, thỉnh đại tướng quân cùng lục vô cứu tới. Đơn giản mà phân phó hảo, vệ khởi liền thượng cô kiệu. Không bao lâu, cô kiệu ra cung, một đường trở về. Vệ khởi thoáng thu thập một chút, cày xong một thân siêm y đi hề. Ra tới uống lên một chén trà nhỏ, đào đức liền tiến vào báo, nói đại tướng quân cùng lục vô cứu đều đã tới rồi. Đại tướng quân nghiêm chiếu, một thân thiết huyết sát phạt khí, trở về kinh thành cũng không đổi được, đến nỗi lục vô cứu, đi ở nghiêm chiếu phía sau, một bộ quân sư quạt mò bộ dáng cũng trước nay như vậy. Trong cung tin tức, vĩnh viễn là tàng không được, hùng chi là hoàng gia thúc cháu tranh đoạt một nữ đâu. Một cái là ngôi vị hoàng đế hữu lực tranh đoạt giả, một cái là quyển cao chức trọng gần như một tay che trời vưng ra tranh đoạn còn cố tình là nhất có tài hoa lại xinh đẹp nhất nữ nhân, càng là đã từng nhất có tranh luận nữ nhân. Không thể nghi ngờ, ở vệ cẩm chi từ sau, tân một vòng nghị luận sẽ lại nhắc lên. Nghiêm mố còn tưởng rằng vương gia thanh tâm quả dục từng vào thiên viện, hẳn là sẽ không vì phấn hồng bộ xương khô sắc tướng sở mê, không ngờ vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tài tử tổng phải có thêm hương. Nghiêm mố nơi này, trước chúc mừng. Nói, luôn luôn lanh túc nghiêm chiếu khi trước chắp tay. Lục vô cứu ở phía sau dùng bạch chỉ phiến che môi cười, ước chừng là ở biết điểm cái gì, ít nhất biết vệ khởi hẳn là sẽ không đơn giản như vậy mà ngấm ngầm dở cho mưu. Kỳ thật nghiêm chiếu cũng biết, bất quá là vì trêu chọc vệ khởi thôi. Vệ khởi bất đắc dĩ, thỉnh này hai người tiến bảo. Đại tướng quân cùng ngươi lục vô cứu, sợ đều biết chuyện này không đơn giản như vậy, lại có cái gì nhưng trêu chọc. Ta xem ta kia cháu trai lúc này đây cũng là môn tải đại tướng quân đại sự nhưng như đồ. Đại sự nhưng như đồ. Nghiêm Chiếu nghe vậy, Nguyên Bản nhìn còn xem như có vài phần hiền lành biểu tình, đảo mắt thay đổi, đáy mắt lộ ra vài phần sắc bén lẫm quan tới, nhìn vậy khởi, Nghiêm Mộ vẫn luôn rất tò mò, vì cái gì vương gia đối đại vị không hề hứng thú? Thứ nhất thanh tâm quả dục, thứ hai không muốn người cô đơn, tam tắc vô tình sống ở đao quang kiếm ảnh tranh đấu gay gắt trung tâm. Cái gì bảo tọa, nơi nào có như vậy hảo ngồi? Nếu không phải bởi vì tiền triều cung đình bí sự, vệ khởi thân có thủ lớn chưa trả, nơi nào dùng đến còn ở nơi này là loạn. Hắn vô tình với ngôi vị hoàng đế, nhưng ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng, tuyệt không nên là hiện giờ vị nào. Nghĩ này đó, vệ khởi rũ xuống mi mắt, nói, ta cùng vệ vũ cộng tranh một nữ, mà hắn vừa lúc phạm vào vệ hàng kiên kỵ, cùng Thái Hậu đi lại thân mật, mặc kệ cuối cùng Tống Nghi như thế nào tuyển, vệ bền lòng chung đã là định ra ta. Húng chi, Tống Nghi cũng không bất luận cái gì bối cảnh, tổng hảo quá bất luận cái gì một người tông thất chi nữ. Đương Kim Thái Hậu cùng hoàng đế vệ hàng chi gian, cũng không có huyết thống quan hệ Về hàng chính là Tiên hoàng huynh đệ Triều vương con nối roi, Thái hậu còn lại là Tiên hoàng hoàng hậu, đương kim thái hậu chính là hoàng đế Thẩm Thẩm thôi. Này trung gian liên lụy đến tiền triều một cọc không người biết bí sự, trừ bỏ Vệ Khởi, không ai càng rõ ràng. Vệ Khởi chính là Tiên hoàng Tam hoàng tử, nguyên bản nhất hẳn là kế thừa đại thống người. Hiện giờ hắn đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, nói ra đi đại gia tựa hồ đều tin, bởi vì hắn suýt nữa nhiễm bệnh dịch, lại từng vào viện, thanh tâm quả dục, hoàng đế lại như thế nhiệm. Nhưng cẩn thận ngắm lại, ai trong lòng có thể không có nghi ngờ. Nghiêm chiếu nghi ngờ, cũng là chỉ là tầm thường. Tần Vương cũng không biết này đó cung đình bên trong bí tân, cho nên mới phạm vào kiên kỵ. Hôm nay vệ khởi thượng điện thỉnh Hoàng đế vệ hàng tứ hôn, vệ vũ kia tiểu tử quả nhiên nhảy ra tới nói cũng muốn cưới tống nghi, hơn nữa còn dọn ra Thái Hậu. Không nghĩ tới, Hoàng đế kiên kỵ nhất chính là Thái Hậu. Cho nên, Tần Vương con đường này đã bị phá hỏng. Dựa vào Tần Vương tính cách, ở bị đánh mặt lúc sau. Thường thường sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ cần có người ở sau lưng quạt gió thêm thủi, nhất định sẽ làm sai sự. Đến lúc đó, đại tướng quân nghiêm chiếu chỉ cần đánh thanh quân sườn cơ hiệu, liền có thể một phen đoạt quá hết thảy, khoác hoàng bào, đăng lâm đại vị. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. Nghiêm chăm sóc chính mình bên người lục vô cứu liếc mắt một cái, lục vô cứu gật gật đầu, tựa hồ không ý kiến. Vệ khởi nói, kia sự tình như vậy gõ định, dư lại xem 3 ngày lúc sau lại định hành sự Như thế không thành vấn đề. Bất quá Lục Vô Cứu đương nhiên có chút muốn nói lại thôi. Vệ Khởi ngầm đầu, "Lục đại tiên sinh, có chuyện còn thỉnh nói thẳng. Chỉ là tương đối tò mò, cái này cái sách, kia tống ngũ cô nương biết không?" Một khắc tắc, muốn tần vương tin tưởng, sợ muốn tử diễn thành thật, ngài xác định muốn như vậy. Lục Vô Cứu đánh giá Vệ Khởi, thần sắc bên trong hơi có chút chế nhạo. Vệ Khởi mới là cảm thấy kỳ quái, hán thoáng dương lên mi, vẻ mặt tự nhiên, "Bổn vương khi nào nói qua phải làm giả diễn?" Khi nào nói qua phải làm giả diễn? Từ nghiêm chiếu đến lục vô cứu đến đạo đức, nghe thấy lời này toàn tròn váng, này con mẹ nó rốt cuộc mấy cai y tứ. Trưng 110 phá bình. Đại tướng quân đám người nội tâm là hóng mất, hơn nửa ngày mới có người xuyễn đi lên một hơi nhi. Lục vô cứu thật là thỏa thỏa hít hà một hơi, náo loạn nửa ngày, vương ra ngày là sớm có dự mưu à. Nếu không phải đã sớm coi trọng tống nghi, có thể thuận nước đẩy thuyền chơi này vừa ra. Vệ khởi không tỏ ý kiến, nói. Này thiên hạ nữ tử đều là phấn hồng bộ sơn khô, vì sao không chọn cái nhất hợp tâm ý? Húng chi? Chứ bỏ nàng ngoại, buồn vương thật đúng là chướng mắt người khác. Nghiêm chiếu, trí chi ta phu nhân với chỗ nào? Lục vô cứu, trí ta nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ với chỗ nào? Đào đức, hào đi, ta nhận thức nữ nhân không nhiều lắm, nhưng là trí ta những cái đó tiểu muội muội với chỗ nào? Tất cả mọi người bị vệ khởi này một phen lời nói đương nhiên cấp chấn kinh rồi. Cùng thời gian... Nhà cửa bên trong, Tống Nghi lão cảm thấy chính mình lưng cốt lạnh cả người. Tuyên Vương chính hỏi Tống Nghi muốn hay không gả, rốt cuộc gả cho ai, một mặt lại nói, mặc kệ là Tần Vương vẫn là Vương gia, nhưng đều là người khác cầu không được. Lần này cô nương nhưng xem như đi rồi đại vận. Muốn nô thì nói, vẫn là Vương gia hảo. Vương gia. Tống Nghi run lập cập lúc sau, nhìn nhìn thiên, nghĩ đến chính mình tựa hồ cũng không thể có cái thứ ba lựa chọn, không cấm buồn bực lên, ta một cái thanh danh xưa nay không tốt bất chấp tất cả đảo cũng ở tình lý bên trong, vương gia này bình vẫn là hảo hảo, có cái gì nhưng quăng ngã. Hai cái bên người nha hoàn bỗng nhiên cũng chưa ngôn ngữ. Tống Nghi lại bỗng nhiên ánh mắt cổ quái lên, nghe nói vương gia nhiều năm như vậy bên người đều không có cái gì lung tung rối loạn nữ nhân, lại nói cái gì từng vào thiền viện thanh tâm quả dục. Chẳng lẽ là có chút tật xấu? Mao, tật xấu? Hai cái nha hoàn dừng bước, đều nói không ra lời. Con đừng nói, này khả năng tính thật không nhỏ. Nhìn nhau, Tuyết Trúc Tuyết Hương đều cảm thấy chính mình vẫn là câm miệng hảo, bất quá thật muốn vì nhà mình cô nương hạnh phúc, quay đầu lại không thiếu được muốn cùng đào đức hỏi thăm hỏi thăm. Lúc này, mặc kệ là vệ khởi vẫn là tống nghi, tựa hồ đều không lo lắng. Nhưng hoàng cung bên trong, lại là hai dạng. Cần chính điện, hoàng đế còn không có rời đi. Vệ hàng tuổi tác đã có chút lớn, ở vào triều đình đấu tranh bên trong, có rất nhiều làm người sốt ruột sự tình, cho nên người cũng lao đến mau Bên ngoài có gọi đến thanh âm, Một cái niên cấp có chút tiểu nhân thái giám bưng đổ vật đi lên. Hoàng thượng, là thuộc phi nương nương đưa tới canh canh. Vệ hằng nhìn lướt qua, nói, bưng lên đi. Vì thế, kia tiểu thái giám gần tiến lên đây. Không phải người khác, đúng là triệu lễ. Vệ hằng nhớ do hắn, lần trước ở ngự hoa viên chính là người cứu tiểu công chúa có công, cho nên ta đặc mệnh thống linh thái giám đem ngươi từ thái hậu bên người điều lại đây, ở cần chính điện hầu hạ, nhưng đi theo sư phụ ngươi cảnh giác chút. Hắn sư phụ cũng chính là phía trước đi truyền chỉ lao thái giám, chính là này trong cung thái giám tổng quản, thân phận nhưng biện pháp hay. Triệu lễ hiện giờ cũng coi như là được đến hoàng đế tín nhiệm, hầu hạ ở hoàng đế bên người, báo bất đắc dĩ sau chính là cái vị cao quyền trọng đại thái giám. Bất quá giờ phút này, hắn như cũng là kẹp đầu đôi, không dám đi sai bước nhầm một bước. Có thể hầu hạ ở bên người hoàng thượng, chính là tiểu nhân phúc phận, trăm triệu không dám không cảnh giác. Vệ hằng cười một tiếng, nói, Kia vừa rồi ở ngoài cung nhưng có thấy cái gì không có. Triệu lễ trong lòng lột bột một tiếng, nhớ tới vị nào phân phó cùng kế hoạch tới, lại nghĩ tới chính mình ở ngoài cung chứng kiến Tống Nghi cùng Tần Vương kia một phen lời nói, lập tức quỳ xuống, trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, sắc có thấy. Thấy cái gì, nói nói. Vệ hằng trên mặt nhìn không ra hỉ nộ tới, bên người cung nữ thử qua động mới đưa cái thỉa hướng trong miệng đưa. Triệu lễ nằm ở trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ có chút sợ hãi. Bất quá vẫn là tiếp tục nói, mới vừa rồi ở ngoài cung, kỳ vương ra trước rời đi, tống ngũ cô nương cái thứ hai, bất quá mặt sau ra tới tần vương điện hạ ngăn cản nàng, còn cùng nàng nói cái gì thông minh chút. Tống ngũ cô nương lên tiếng liền đi, mặt khác tiểu nhân cũng không nhìn thấy. Nơi này ngươi không nhìn thấy, kia ở Thái Hậu trong cung thời điểm, nhưng có thấy cái gì không có. Vệ hàng cười, bưng trong tay một chén canh, nhiệt khí hướng tới phía trên bạo. Triệu lễ run run không dám nói lời nào. Cũng bất quá gần là một cái hô hấp công phu Hoàng đế tay một quăng ngã Tia thịnh canh chén liền thẳng tắp tạp tới rồi hắn trên người Còn không có lạnh nhiệt canh ngã vào trên người Một lát liền đỏ một tảng lớn Triệu lễ đau đến run rẩy Đầy mặt đều đỏ bừng một mảnh Hắn một bộ nhát gan sợ phiền phức bộ ráng Liên tục trên mặt đất dập đầu Hoàng thượng, Hoàng thượng bất giận Tiểu nhân ở Thái Hổ nương nương trong cung Đích xác đích xác có thấy Thấy tần vương điện hạ thường xuyên suốt nhập đi Vệ hàng cười lạnh một tiếng Thế nhưng một chút tử tòa chung đứng dậy. Hảo, hảo, hảo một cái dã tâm bừng bừng nghịch tử. Thật cho rằng hắn ra tay ta không rõ ràng lắm không thành. Chiêu hoa quận chúa phủ dung trai như vậy nhiều ngân lượng, cuối cùng rốt cuộc đi nơi nào. Lại là ai ở phía dưới cho nàng mở rộng ra phương tiện chi môn, có thể làm nàng một đường đem sinh ý làm được đại giang Nam Bắc. Nơi này đầu rốt cuộc liên lụy nhiều ít quan viên. Vệ hằng thân là một cái hoàng đế, có thể không rõ ràng lắm sao. Tân Vương dù sao cũng là hắn thích hoàng tử. Hắn cho rằng đứa nhỏ này chung quy có thể học được, không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao, đánh giá cao. Muốn sát vệ cẩm diệt khẩu, không chỉ có được lợi, hiện tại còn muốn cưới tống nghi, muốn bắt một cái danh. Thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy. Chẳng qua này trong chốc lát, vệ hằng đã có quyết đoán. Hắn lạnh như băng mà nhìn quỷ gối chính mình bên chân triệu lễ, dưới cơn thịnh nộ, hai cái mặt trời huyệt gân xanh không ngừng pháp phồng, thế nhưng một chân hướng tới triệu lễ đã tới, cầu nô tải, đều cho chấm kéo xuống đi Triệu lễ nằm ở trên mặt đất, có chút hoảng sợ mà kêu một tiếng, tiếp theo đã bị người kéo đi ra ngoài, rời xa cần chính điện, ấn ở phía trước trên quảng trường, trượng trách 40. Kêu trường hợp, huyết tinh tới rồi cực hạn. Nguyên bản triệu lễ cũng là quan gia con cháu, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, lại là cắn chặt khớp hàm, không nói một chữ, chỉ có một đôi mắt, vô cùng sáng ngời. Bậc thang biên trong một góc, nào đó tiểu thái dám thấy một màn này, lén lút rút đi. Vương Phủ Vệ khởi chậm rãi bóp nát lạc hoàn Nhìn lưu tại chính mình chỉ gian toai sáp, cười khẽ một tiếng, không thể thiếu hắn vinh hoa phú quý, đảo cũng là cái co được giãn được nhân vật. Đáng tiếc, đạo đức tự nhiên rõ ràng vệ khởi đang nói ai, bất quá mệnh đều là thiên định. Xem vương ra như vậy bình tĩnh, hơn phân nửa là trong cung sự tình cùng hắn sở liệu giống nhau, nhưng... Vương ra, ngày mai chính là ngày thứ ba, ngại như thế nào một chút cũng không nóng này đâu. Có cái gì nhưng sốt ruột. Vệ khởi nói, nên sốt ruột lại không phải ta. Đạo đức hoàn toàn không nói gì. Nhà cửa. Tống Nghi đọc sách xem mệt mỏi, lười nhắc mà đánh cánh áp têu, tuyết Hương cho ta đổi chén trà nhỏ. Cô nương, ngài đừng nhìn có được hay không. Hiện tại trong kinh thành phố lớn ngõi nhỏ đều chuyến khắp, nói là hoàng thượng kêu ngài chọn rể đâu. Bên ngoài đánh cuộc đều khai biến, ngài như thế nào cùng cái không có việc gì người giống nhau. Đều không nóng này sao. Tuyết Hương nhớ tới ngày mai muốn gặp phải sự, thật sự là có điểm thấp thỏm bất an. Tống nghi ngáp mới vừa đánh xong, mê hoặc mắt, nhún mai nói, có cái gì nhưng sốt ruột, nên sốt ruột lại không phải ta. chương 111 trả lời, trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, đã sớm bởi vì tống ngũ cô nương tuyển phu một sự kiện nháo đến tinh phong huyết vũ, nói bình thư nói bình thư, nói nhảm nói nhảm, có ý tưởng nhân ra đều hy vọng nhà mình cô nương đi theo tống ngũ cô nương học học, như thế nào có thể câu đến một tay hảo kim quy tế. Đương nhiên, nhất náo nhiệt vẫn là khai đánh cuộc. Hôm nay Tống Nghi tiến cung thời điểm, nửa đường thuận miệng hỏi một câu, tự kỳ vương vệ khởi cùng tần vương vệ vũ đồi xuất thế nhưng là mười so nhị, nhưng thật ra kêu Tống Nghi rất là kinh ngạc. Lúc ấy bọn nha hoàn đều không lời nào để nói, nàng vì thế tới một câu, đi, lặng lẽ hạ chú vương ra, quay đầu lại cũng có thể kiếm cái sắp xỉ một bạc. Tuyết trúc tuyết hương tức khắc có loại đập đầu xuống đất xúc động, nhưng ở Tống Nghi phân phó dưới không dám bất động, rốt cuộc vẫn là đi. Hạ hảo chú lúc sau. Tống nghi lúc này mới chân chính hướng trong cung đuổi Nàng tiến cung số lần tuy rằng không nhiều lắm, bất quá cũng không phải lần đầu, cho nên còn xem như quen cửa quen nẻo, ở thái giám dẫn dắt hạ, lúc này đây đi ngự hoa viên. Hoàng thượng chính bồi thái hậu ở trong hoa viên ngắm hoa, mặc kệ nói như thế nào, này mặt ngũi thượng, thái hậu cũng là cô y muốn nói môi, tần vương vì bảo đảm chính mình thắng suất, tự nhiên muốn trăm phương nghìn kế mà thỉnh thái hậu tới. Tống ngũ cô nương đã thỉnh tới rồi, hoàng thượng, thái hậu lao phần ra ngài nhìn Thái giám thông báo một tiếng, thanh âm kia nhưng xem như vui mừng. Tống nghi thuận thế chào hỏi, ngừng đầu tới, quả nhiên thấy kia vệ vũ cùng vệ khởi đều nhân mô cẩu dạng mà đứng ở bên sân nhìn chính mình. Vệ vũ trong ánh mắt, càng là tràn ngập một loại tự tin. Tống nghi còn liền thật không rõ, này một vị rốt cuộc nơi nào tới tự tin. Thấy thế nào, hắn cũng so ra kém vệ khởi có tâm cơ thủ đoạn A. Bất quá, có thể kêu vệ vũ người như vậy cảm thấy chính mình so vệ khởi lợi hại. Vệ khởi cũng không phải là chân chính lợi hại sao Vệ vũ tử hồ đã nhận định Tống nghi chính là chính mình vật trong bàn tay Bên môi tươi cười đều phải che giấu không được Ước chừng Người bình thường đều sẽ không cự tuyệt hắn tần vương Cái này thân phận đi Ngôi vị hoàng đế Luận lẽ thường là vô luận như thế nào Cũng sẽ không chuyển cho vệ khởi Người bình thường đều có thể nghĩ đến Đáng tiếc Tống nghi rõ ràng không phải bình thường cái loại này người Hoàng đế đem này hết thể thu hết đáy mắt Cũng không nhiều lắm lời nói chỉ nói Hôm nay Thái Hậu nương nương cũng ở chỗ này, không ngại cùng nhau làm chứng kiến đi. Trần Tử Đường tiên sinh cũng chỉ có này một vị idol, nói như thế nào, hắn Trần Tử Đường cũng coi như là quốc to lớn nho, chấm không thể bạc đái hắn đồ nhi. Cho nên, Tống Ngũ cô nương trong lòng nhưng có phán đoán suy luận. Hồi Hoàng thượng, đã có. Tống Nghi ngắn gọn mà đáp. Giống nhau cô nương ra đối loại sự tình này luôn có vài phần xấu hổ thái độ, nhưng Tống Nghi lại có vẻ tự nhiên vô cùng, thực sự kêu Hoàng đế có chút lao mắt mà nhìn. Vậy ngươi lựa chọn như thế nào? Dân nữ tuyển kỳ vương gia. Thống nghi gợn sóng bất kinh mà nói. Ngươi, Tân vương vệ vũ thực sự không nghĩ tới, quả thực cảm thấy chính mình trên mặt có cái vang dội bàn tay. Phía trước nữ nhân này đối chính mình thái độ không đều man tốt sao? Nói như thế nào biến liền thay đổi? Hùng chi hắn mới là chân chính có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế người, trên đời này thế nhưng còn có nữ nhân như vậy không biết nhìn hàng. Hoàng đế ánh mắt cũng trở nên kỳ dị lên, châm chính là nghe nói. Việc này ở phố phường bên trong nhau đến là ồn ào huyên áo, bất quá nhưng có không ít người cảm thấy tuyển tần vương cho thỏa đáng, ngươi vì sao sẽ tuyển kỳ vương. Vệ khởi mày khơi màu tới, rất có vài phần Tống Nghi gợn sóng bất kinh. Bất quá, hắn đáy mắt vài phần tiểu thất vọng cũng là khó tránh khỏi. Nhìn dáng vẻ, Tống Nghi đi ra ngoài mấy năm nay, ra mặt cũng là hậu nhiều, trung thân đại sự nói ra tới cũng là mặt không đổi sắc, gọi được hắn một phen trở mong đều thất bại. Đương nhiên, ở hoàng đế hỏi ra vấn đề này lúc sau vệ khởi trở mong lại bị treo lên. Tất cả mọi người rất tò mò, Tống Nghi muốn nói như thế nào. Dù sao cũng là ở Hoàng đế trước mặt, cho dù trong lòng có lại đại phẫn nộ, Tần Vương cũng không dám phát tiết ra tới, chỉ có thể bất thiện nhìn Tống Nghi, giả làm phong độ nhẹ nhàng nói, như thế, Buồn Vương cũng rất tò mò, Tống Ngũ cô nương đôi mắt này rốt cuộc như thế nào lớn lên. Tống Nghi thật muốn nói, ta đôi mắt này cũng không trưởng đến bầu trời đi. Bất quá ở Hoàng đế trước mặt, nói cái gì đều đến thu liễm, nàng túi đầu không n Cuối cùng là có một chút tiểu nữ nhi thần thái, giống như e lệ ngượng ngùng nói, người khác đều nói dân nữ là cái tài nữ, nhưng dân nữ cảm thấy bản thân là cái tục nhân, xem người không xem bên. Hoàng đế hảo kỳ, kêu nhìn cái gì? Tống nghi như cũ túi đầu, lại cười nói, xem mặt. chương 112 mạnh miệng, mãn chẳng yên tĩnh. Hoàng đế sừng sốt, thái hậu ngẩn ra, ngay cả vệ khởi cũng không nghĩ tới tống nghi thế nhưng ném ra như vậy cái dọa người đòn sát thủ. Này, này, này. Này không khỏi cũng quá không cho mặt mũi đi. Trên đời này thế nhưng sẽ có cô nương gia công nhiên nói chính mình xem mặt. Này không rõ lắc lắc mà nói cho mọi người, kỳ thật ta chính là cảm thấy Tần Vương lớn lên không kỳ vương ra xoá. Ngự hoa viên nội cung nữ không ít, lúc này đều cùng bị sét đánh giống nhau. Có cung nữ đã dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Tống Nghi, không khỏi tại nội tâm vì Tống Nghi bi ai, này xác định vững chắc là đắc tội Tần Vương a. Mặc dù là mọi người đều biết, nếu là đua mặt, Kỳ Vương ra ném Tần Vương tám con phố. Nga không, 18 con phố, nhưng loại sự tình này là tuyệt đối không nên nói ra a Xong rồi xong rồi. Có người xem tống nghi ánh mắt đã như là xem chết người. Đồng thời, cũng có người đối tần vương vệ vũ ôm lấy đồng tình ánh mắt, nhìn này xúi quẻ, điện hạ như thế nào chọn chúng như vậy cái xui xẻo bà nương đầu. Chính mình nhìn chúng người khinh thường chính mình, cuộc sống này còn có cái gì quá mức. Mà ta, lúc này chính là ném quá độ. Vệ vũ đã tức giận đến một Phật xuất khiếu nhị Phật Thăng Thiên. Chỉ kém không khí hai cái mũi. hắn run rảy ngón tay lên chỉ vào Tống Nghi, phẳng phất ngay sau đó liền phải hạ lệnh gọi người tới đem Tống Nghi cấp kéo xuống đi. hầu ngôn là ngữ, nói hiệu nói vượng, có đem buồn vương xem ở đáy mắt sao. Ở phụ hoàng trước mặt đều dám như vậy lộ mãng, còn chưa tới người. Khu! Một tiếng nhẹ nhàng lại có chút tạo tác ho khan liền như vậy bông nhiên mà cắm tiến vào. Vệ vũ như là bị người bóp lấy cổ giống nhau, một chút liền nói không ra lời nói tới. Đại gia theo thanh âm vọng qua đi, liền thấy biểu tình cổ quái vệ khởi. Vệ khởi từ trước đến nay là cái xinh đẹp nhân vật, mọi người đều biết, chỉ là. Tống Nghi là cái đại mỹ nhân, bị đại mỹ nhân nói xem mặt cho chúng Kỳ vương ra, ngày này cũng quá không rụt rẽ đi. Nhìn xem, bên môi cười chính là không nhìn xuống. Mọi người trong lòng chửi thầm lên, vệ vũ càng là cứng đờ một khuôn mặt. Nhưng vệ khởi tự nhiên thật sự, hắn phản phất cũng không cảm thấy Tống Nghi mới vừa rồi nói có bao nhiêu kinh thế hại tục chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở, Hoàng Chất Nhi à, lời thật thì khó nghe, nói thật luôn là không dễ nghe, bất quá ngươi là thiền Chi tiêu tử, hậu duệ quý tộc, không cần tại đây chờ việc nhỏ thượng so đo. Tuống chi, cùng một nhược nữ tử so đo lại xem như chuyện gì. Không khỏi, quá không dung người chi lượng đi. Vệ Vũ suýt nữa khí cái chết khiếp, hắn trừng mắt vệ Khởi, run rẩy xuống tay, tựa hồ muốn phản bác. Nhưng vệ Khởi chính là hắn hoàng thúc, hiện tại đều trói lọi kêu chính mình Hoàng Chất Nhi, chính mình nếu là lại không tức thời Rõ ràng phải bị hắn mách lẻo, nhưng nếu là không phản bác, hắn một hơi đổ ở trong lòng, sợ là chỉ có sống sờ sờ nghẹn chết bản thân mệnh. Lợi và hại cân nhắc dưới, này một hơi, chỉ có thể nhịn. Vệ Vũ sắc mặt khó coi, trực tiếp qua loa mà hành lễ, cùng hoàng đế thái hậu cáo tử, phất tay áo bỏ đi. Sự tình nếu đã có rồi kết quả, hoàng đế cũng không nhiều lắm lưu, chỉ là nhìn Tống Nghi ánh mắt không khỏi càng thêm kỳ dị lên. Nhưng thật ra cái có ý tứ, khó trách có thể thành trần đường đệ tử. Kết quả là chính mình muốn, đến nỗi có phải hay không xem mặt. Hoàng đế bậy hạ sờ sờ chính mình một phen trong dâu, nghĩ thầm, cô nương ra sợ thật là xem mặt nhiều một ít. hắn đạm cười nói, nếu đã quyết định, vậy đi xuống đi. Quay đầu lại kêu khâm thiên dám chọn ngày lành, liền đem sự tình làm xuống dưới. Kỳ vương cũng là khó được, chẳng còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị cả đời không cưới, không nghĩ tới vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Vệ khởi không người, hiện ra một bộ dáng vẻ cung kính, cũng cười nói. Thần đệ không phải cái gì anh hùng, hoàng thượng cất nhắc. Ha ha ha ha, hoàng đế cười ha hả không biết còn tưởng rằng gặp được cái gì cao hứng sự, hắn xua xua tay nói, đều đi thôi đều đi thôi, sợ các ngươi còn có không ít nói tưởng nói đi. Thái hậu cũng trở về đi. Tống nghi vệ khởi sắc mặt còn hảo, thái hậu sắc mặt là thực sự khó coi. Nàng miên cưỡng cười, ý vị thâm trường mà nhìn Tống nghi liếc mắt một cái, chung quy vẫn là đi theo người rời đi. Ngự hoa viên, nhất thời người đã tan hết. Tống Nghi đi theo thái giám đi ra, vệ khởi liền ở cách đó không xa, lần này nhưng thật ra không sợ người nhiều như tạp. Hai người thực đi mau tới rồi cùng nhau, ai đến có chút gần. Tống Nghi tới thời điểm kỳ thật còn không thế nào minh bạch, rời đi thời điểm ngược lại rõ ràng, chúc mừng vừng ra, này kế cực rượu Ngươi nhìn ra tới cái gì? Vệ khởi cho rằng, Tống Nghi không nên biết đến. Tống Nghi nói, nguyên bản là cái gì cũng không thấy ra tới, nhưng sự tình thật sự là quá kỳ quạc. Ta cùng Tần Vương nửa điểm giao thoa đều không có, hắn như thế nào có thể biết được ta, lại không duyên cơ yêu cầu cưới ta. Nói đến cùng, chuyện này chiêu hoa quận chúa là biết đến, có cùng Tần Vương có quan hệ, vẫn là thông qua Thái Hậu. Trong cung ai cùng quận chúa quan hệ hảo? Chính là Thái Hậu. Cho nên, cho nên ngươi kết luận, Tần Vương cùng vệ cẩm chi gian hẳn là có chút liên hệ. Vệ khởi giúp nàng bổ toàn. Tống nghi gật đầu, vệ cẩm phụ dung trai vì cái gì có thể khai như vậy đại. Tiên lại rốt cuộc đi chuẩn bị nơi nào? Nàng như thế nào biết Tần Vương sự? Tần Vương lại như thế nào theo dõi ta? Trước sau một liên hệ nhất định biết, nàng cùng Tần Vương chính là lẫn nhau lấy sở cần. Có lẽ, tiêu Tần Vương cưới ta trở về lan lộn, đồng thời Tần Vương lại kiếm lời thanh danh, chính là song thắng. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Vệ khởi hỏi, Tống Nghi mạc danh mà cười một chút, nói, chỉ là người định không bằng trời định. Bọn họ thiên tính vạn tính cũng coi như không đến bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, càng muốn không đến, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Vệ khởi những mày, buồn vương còn tưởng rằng ngươi tưởng nói, đáng tiếc tần vương không buồn vương lớn lên đẹp. Vì cái gì này một vị đại gia có thể sử dụng như vậy vẻ mặt đương nhiên bình tĩnh biểu tình nói ra này một phen lời nói tới. Tống nghi cảm thấy, chính mình lần sau nên nói, bởi vì vệ khởi tương đối mặt mày khả ố. Đều do chính mình lúc ấy miệng tiện. Tống nghi thật sự vô ngữ. Mắt thấy rốt cuộc muốn tới cửa cung, vì thế vội vàng chuẩn bị rời đi, bất quá lúc gần đi chờ, nàng rốt cuộc lại nghĩ đến một đám, vì thế xoay đầu tới, cười tủng tìm nói, vương, ra, ta tống năm làm, cái gì đều là có mục đích. Hôm nay tiến cung trước đâu, nhà ta nha hoàn một cái không cẩn thận, thế nhưng mua vương ra ngài chú, vạn bất đắc dĩ ta mới. Nếu có cái gì mạo phạm địa phương, con thỉnh ngài vạn mạc nhớ trong lòng. Nói xong, đó là xoay người đi vào. Vệ khởi đứng ở tại chỗ. Một khuôn mặt đống nhiên hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Hảo cái miệng lươi sắc bén điêu ngoa nữ nhân, đây là nói nàng không phải xem mặt, thuần túy bởi vì sáng nay nhà nàng nha hoàn mua sai rồi chú, nàng sợ chính mình lộ vốn, cho nên hôm nay mới tuyển chính mình. Đào đức cũng nghe đã hiểu, ở một bên vì vệ khởi và hắn giận, ngũ cô nương này qua cầu rút ván, nàng thật đúng là muốn gạ cấp tần vương A. Vương ra ngày này một lòng đều y bạch nhãn lang A. Câm miệng, vệ khởi quét hắn liếc mắt một cái, nữ nhân khẩu th Tống năm lại là cái khôn khéo quỷ, nha hoàn sao có thể mua sai chú. Duy nhất khả năng, ngay từ đầu liền tuyển hắn vệ khởi. Vệ khởi cười một tiếng, đồng nhiên cảm thấy thời tiết này thật tốt, đi, hồi phủ. chương 113 bố cục. Tiêu thanh danh hiển hách tống ngũ cô nương thế nhưng phải gà người. Gà vẫn là cơ hồ không có khả năng bắt được ngôi vị hoàng đế vệ khởi. Tin tức từ lúc trong cung truyền ra tới, đô thành sở hữu dân chúng nội tâm đều là hóng mất, này rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt. Rõ ràng vệ khởi là một bồi 10 A. Hắn sao có thể liền thật sự muốn ôm được Mỹ nhân về. Thật con mẹ nó không có thiên lý. Sở hữu tham dự đánh của người, lúc này hơn phân nửa đều ôm chính mình lao bà hài tử gắt trong nhà khóc, hận không thể chính mình tay tiện, muốn băng tay. Đương nhiên, tin tức đều đã truyền tới tình trạng này, khác một ít người cũng nên biết tin tức. Thì như Chu Kim, nhà Thùy Tạng, đang có Mỹ nhân đánh đàn, tiếng đàn róc rách nước chảy giống nhau, từ người trái tim chạy quá. Nếu là trước kia, Lại bực bội thời điểm, nghe thấy như vậy tiếng đàn, cũng nên lòng yên tĩnh. Nhưng lúc này đây, Chu Kim thật sự tính không xuống dưới. Hắn ngồi ở đối diện, trong tầm tay là một mâm tàn cục. Thắp. Quân cờ rừng ở bàn cờ thượng, thanh âm lược trọng một ít, trộn lẫn ở tiếng đàn bên trong, lại là dị thường trói thai. Đánh đàn Mỹ nhân như là bị kinh tới rồi giống nhau, tay run lên, liền đã hết bát sai rồi huyền. Chánh. Có chút trói thai. ăn mặc một bộ màu thủy lam giải hoa khắp nơi cẩm váy giải nữ tử chậm rãi ngởng đầu lên tới, mặt mày như hoa, mắt tửa thu ba mị, đứng là đồng tích tích. Nàng nhìn về phía chú kiêm, lại chỉ thấy này tuấn giật nam tử mặt vô biểu tình, luôn luôn tao nhã hắn thế nhưng lộ ra một loại lánh ngạnh cảm giác. Đồng tích tích đáy lòng chua sót, dần dần phim khai. Đại nhân như cũ ở vì tống ngũ cô nương sự tình phiền nào sao? Cùng ngươi không quan hệ. chu kiêm nhàn nhạt một câu. Đồng tích tích mặt sau sở hữu nói đều bị này một câu cấp nghẹn họ. Ở nàng còn không có nói cái gì lời nói dưới tình huống Chu Kim đều như vậy lánh nạnh, nửa điểm cũng không có muốn phản ứng chính mình bộ dáng, nàng một đường tới như thế kiên trì, rốt cuộc là vì cái gì. Trong ngáy mắt, sở hữu hủy khuất nảy lên trong lòng tới, làm đồng tích tích hốc mắt phím hồng. Nàng một chút đứng dậy, thân thể mềm mại run rẩy Chu Đại Nhân sớm đã cùng Tống Ngũ cô nương ân đoạn nghĩa tuyệt, hiện tại cần gì phải như vậy tự tìm phiên não Vẫn luôn bồi ở ngài bên người là tích tích A Bên ngoài phố lớn ngói nhỏ đều đã truyền khắp tin tức, Chu Kim tự nhiên cũng là rõ ràng Hắn nhìn trước mặt một mâm cờ tàn, cũng biết đồng tích tích nội tâm khó chịu, nhưng hắn thờ ơ, chỉ nói, bồi ta, lại như thế nào? Đồng tích tích sử sốt, bồi hắn, lại như thế nào? Nàng hơn nửa ngày mới nhớ tới, chính mình không đáng kể chút nào. Chu kiêm vốn chính là thư hương dòng dõi ra tới, tuy đương quá tư lại, lại cũng là tài hoa cao tuyệt, đến sau lại càng có đương triều thủ phụ thưởng thức, chính mình bất quá là một cái nghèo túng quan lại nhân ra cô đương, sau lại lưu lạc sướng môn, nếu vô chu Kim phù hộ Chỉ sợ nhật tử khổ sở, nơi nào có hôm nay ngày lành. Nói đến cùng, nàng lại có cái gì tư cách nói chú kiêm? Nếu không phải chu kiêm thương hại nàng. Nhưng nàng một khang chân tình, lại là sai thanh toán sao. Mắt thấy chu kiêm như cũ một bộ lãnh tâm lãnh tình bộ dáng, đồng tích tích đông nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Ta sớm đáng chết tâm. Người kia một trái tim chân thành, đã sớm ném ở tống nghi trên người. Ta một giới phong trần nữ tử, như thế nào cùng nàng như vậy thần tiên giống nhau người so sánh với. Bất quá là tự dứt lấy nhục thôi. Thôi. Ta đã hiểu. Chu đại nhân, tiểu nữ tử. Cuối cùng cáo từ hai chữ, lại là nghẹn ngào ở cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng, đồng tích tích chỉ là tối người, một cái vạn phúc, cuối cùng nhìn thoáng qua chu kiêm, liền xoay người mà đi. Si tình quá chu kiêm nữ tử có rất nhiều, nhưng các nàng bên trong, không có mấy cái rơi xuống cái gì kết cục tốt. Chu kiêm chính mình rõ ràng. Hắn chỉ dùng ngón tay tiêm chạm chạm chính mình ngực. Lại suy tư, này một lòng thật sự không có sao. Tống nghi thế nhưng phải gả cho ngay từ đầu nàng trèo cao không nổi vị nào. Này thế đạo, cũng thật là kỳ quay a Chú Kim cảm thấy, chính mình cũng không như thế nào thương tâm, thậm chí cảm thấy đương nhiên. Tống nghi tái giá cho ai, cũng không có khả năng gả cho hắn. Nếu không phải hắn, đó là ai lại có cái gì cùng lắm thì. Cho nên, hắn sẽ không để ý, chỉ là trong lòng vắng vẻ mà ném một hối. Chậm rãi đem một mâm chân lung ván cờ phục hồi như cũ. Chu kiêm ngồi đại khái nửa canh giờ, bên ngoài liền có người tới chuyển, hoàng đế có việc triệu hắn vào cung. Hiện tại chu kiêm đã là trong triều có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, chức quan không nhất định đã đi lên, nhưng ở hoàng đế trước mặt lại có thể nói được với lời nói. Hắn thu thập một chút, vội vàng thay đổi một thân siêm ý để qua đi. Tới chuyển hắn thái giám cũng là trên mặt biểu tình nơm nớp lo sợ, hai người đã có chút chín, thuận tiện ở trên đường liền hàn huyên chút tiền căn hậu quả. Trước kia hoàng đế sẽ không thời gian này tìm đại thần tiến cung Nhưng hôm nay lại đã xảy ra một chuyện lớn. Hiện tại đã là tống nghi tuyển vệ khởi lúc sau mấy ngày, tần vương vệ vũ như thế nào cũng không nghĩ thông suốt, chính mình thế nhưng thua này một ván, còn như vậy mất mặt. Hôm nay lâm triều thượng, hoàng đế vệ hằng cũng không biết rốt cuộc xuất phát từ cái gì mục đích, thế nhưng đem ngày xưa triều đại nhân một cọc năm xưa bản án cũ cấp phiên ra tới. Hoàng đế nói, vệ vũ dung túng chính mình thuộc hạ, mời chào môn khách, cấu kết trong triều đại thần, kết bẹ kết cánh. Này căn bản không phải một cái hoàng tử nên làm sự tình, cho nên đoạt tần vương đồng lộc, đều hắn hảo sinh ở chính mình trong phủ tỉnh lại một tháng. Đối tử trước đến nay được xùng ái tần vương mà nói, này quả thực chính là vả mặt. Nguyên bản bởi vì tống nghi sự tình, tần vương ở toàn bộ kinh thành địa giới nhi thượng, đã mất hết mặt mũi hiện tại đã từng nhất xùng tín hắn phụ hoàng, thế nhưng cũng không thể hiểu được không tín nhiệm chính mình. Tần vương đời này chính là ngậm uống vàng sinh ra, chưa từng có chịu quá như vậy khí. Húng chi? Hắn phụ hoàng này một phen hỏa khí phát đến hảo không đạo lý, đều hắn thật sự là không hiểu ra sao. Bên người mưu sĩ khuyên như thế nào nói hắn đều không có tác dụng, Tân vương một cái hòa đại, thế nhưng trực tiếp xâm nhập trong cung, muốn cùng chính mình phụ hoàng hảo hảo lý luận một phen. Hắn phải hảo hảo hỏi rõ ràng, rốt cuộc chính mình là nơi nào đắc tội chính mình phụ hoàng. Tân vương cho rằng, nhất định có chính mình không rõ nguyên nhân ở, mà phụ hoàng ở chiều thượng không hảo nói cho chính mình, hạ chiều lúc sau tóm lại là có thể. ai ngờ tưởng Tần Vương vừa mới đi lên đi, khẩu khí kịch liệt mà nói hai câu lời nói, liền bị Hoàng đế gọi người đánh đi ra ngoài. Rõ ràng là trước đây sớm đã kết thúc một hồi bản án cũ, trong nháy mắt lại làm Tần Vương xui xẻo, Tần Vương khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Từ trong cung gia tới thời điểm, hắn kêu kêu một cái ủ rũ của đôi. Chú Kim, cũng vừa lúc là lúc này gặp Tần Vương. Mặt âm trầm Tần Vương, không còn có ngày xưa kiêu ngạo hương ngạnh bộ ráng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn trở thành một cái cho cười, làm mọi người ngạo báng Ở nhìn thấy chú kiêm, đồng thời thấy hắn bên người thái giám thời điểm, thần vương đứng lại bước chân. chu kiêm dừng lại cho hắn hành lễ, thần vương điện hạ. Thần vương miệng cưỡng cười, chỉ là đáy mắt khói mù tán không đi, chu đại nhân đây là. Nói, nhìn về phía bên cạnh tiểu thái giám. Chú kiêm mở miệng đáp, hoàng thượng truyền triệu. Nga, Phu hoàng mới dân dạy chính mình, thế nhưng liền phải truyền triệu Chu kiêm. Thần vương ánh mắt liền lué, hắn chính là nhớ rõ, chú kiêm cùng triệu ra cũng là có quan hệ Lúc trước triệu gia án tử không có liên lụy đến chính mình Hiện tại lại liên lụy thượng Ai là đầu sỏ gây tội Nguyên bản Tần Vương có chút không nghĩ ra Trong nháy mắt liền hoài nghi đi lên Chu Kim tra triệu ra án tử Hiện tại lại phải bị Hoàng đế truyền triệu Trời biết là chuyện như thế nào Tần Vương không tiện hỏi nhiều liền mắt thấy Chu Kim đi vào Trên thực tế Hoàng đế tìm Chu Kim thật là hỏi lúc trước án tử Nhưng chuyện này cùng Chu Kim không có nửa cái tiền đồng quan hệ Tần Vương cũng không biết điểm này Khả nghi tâm có thể sinh ra ám quỷ tới Vương Phủ Vệ khởi hai ngày này có vẻ rất là cao hứng Trong tay cầm một cây lệnh tiễn Liền hướng tới nơi xa hồ đầu đi Đinh Đầu mũi tên đánh tới đảo hồ phía dưới Có thực thanh thúy một thanh âm vang lên Tam chi vũ tiễn cắm ở đào hồ Còn ở đông đưa Thu hồi tay Vệ khởi vô vũ Này một trận Buồn vương vận may cũng không tệ lắm đi Hắc hắc Vương ra kia gọi là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái đâu Đào Đức ngông ngựa đi theo đi theo liền lên đây. Vệ khởi một chút cười ra tới, cũng liền hai ngày này nói chuyện dễ nghe chút, xem như học thông minh A Hắc hắc. Đào Đức sờ sờ cái mũi, có chút ngựa ngùng mà cười. Nhưng hắn trong lòng lại là không cho là đúng, thực rõ ràng căn bản không phải chính mình có thể nói, chính là vệ khởi tâm tình hảo, cho nên nói cái gì đều xuôi thai. Thừa dịp lúc này, Đào Đức nhớ tới vừa rồi nghe một chuyện tốt, lập tức đi lên nói, đúng rồi vừng ra, còn có một chuyện tốt đâu. Khâm thiên giám bên kia phụng hoàng thượng mệnh, đã ở chọn ngày lành, nói là 3 tháng lúc sau chính là ngày lành. Hắn lời nói còn chưa nói xong, vệ khởi động tắc liền đột nhiên dừng lại. Xoay người lại, vệ khởi cho mày, 3 tháng. a là 3 tháng a Đạo đức có chút há hốc mồm, là ngài cảm thấy ba tháng còn quá hấp tấp sao. Nếu không tìm khâm thiên giám hảo hảo nói nói. Cái gì ngày tốt không ngày tốt, cơ bản đều là nói lung tung, đạo đức tự nhận là chính mình thực thức thời. Không nghĩ tới. Vệ khởi lạnh như băng mà cười, là phải hảo hảo nói nói. Ngươi cảm thấy muốn nói như thế nào? Liên cung bọn họ nói, 3 tháng thời gian có thể chuẩn bị ra cái gì hảo điển lễ tới. Nói như thế nào cũng đến 6-7 tháng đi. Nếu không một năm nửa năm mà cũng thành. Nói nói, đào đức thanh em liền nhỏ xuống dưới. Hắn phát hiện, vệ khởi biểu tình rõ ràng không thích hợp. Có lẽ thật là người mệnh hảo, liền ở vệ khởi hiểm hiểm sắp sửa phát tắc trong nháy mắt kia. Đào đức đột nhiên nhanh trí trong đầu linh quang Lập tức buột miệng thuốc ra, thuộc hạ đã biết, mặc kệ khâm thiên dám đám lao già kêu nghĩ như thế nào, chúng ta đều kêu hắn mau chóng chọn cái ngày lành, mặc dù không ngày tốt cũng cấp ta ngạnh sinh sinh làm ra một cái ngày tốt tới. Nói xong, hắn thật cẩn thận mà xem vệ khởi biểu tình. Vệ khởi từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc, lần này khỏe mắt đuôi lông mày lại thoáng nhu hòa một ít, khen nói, đi theo bổn vương bên người lâu như vậy, quả nhiên tiến bộ không nhỏ. Hắc hắc, đó là vương gia giáo đến hảo. Đao Đức Khiêm tốn một câu, sau lưng lại là lau mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn, còn hảo ta phản ứng mau a. Vệ khởi nghĩ nghĩ, cũng có mấy ngày không nhìn thấy Tống Nghi, không biết nàng là cái dạng gì. Tưởng là như thế này tưởng, nhưng nói ra nói lại là, Trần Hoành bên kia nhưng hảo. Mới vừa rồi trong cung gia tin tức, Chu Kiêm đã vào cung xử lý Triệu gia án tử, Triệu Lễ kia một cái mệnh đều là ngài cứu, lại là nhà mình bản án cũ, nhất định cũng sẽ xuất lực. Tân Vương đã từ trong cung ra tới, Trần đại nhân ở bên kia chờ hắn đâu? Đạo đức lời này chợt vừa nghe chẳng ra gì, nhưng dừng ở người khác trong thai sợ sẽ muốn long trời lở đất. Trần Hoành chính là vệ khởi mưu sĩ, bất quá biết điểm này người. Thật sự quá ít. Đồng dạng, thần vương vệ vũ càng không thể biết. Trần Hoành là bị tần vương phụ tá dẫn tiến nhập phủ, hôm nay vừa lúc tới bái kiến tần vương. Vệ vũ người một hồi tới, xuất hiện ở thư phòng, trần hoành liền văn nhãm mà chắp tay nhất bái, vi thần trần hoành, bái kiến tần vương điện hạ, xem điện hạ sắc mặt không vui, không biết là trong cung Tần Vương đi nhanh mà đi vào tới, mới vừa bưng lên chén trà tới, nghe thấy lời này tức giận đến lập tức quăng ngã trung trà. Ai như vậy nào hồ không không khai đề nào hồ. Vệ vũ âm ngoan mà ngẩn đầu lên, nhìn về phía Trần Hoành, ngươi chính là hôm nay muốn tới đầu nhập vào Bồn Vương. Nhìn ngươi có chút quen mắt. vi thần không quan trọng hạ người, họ Trần Danh Hoành, sắc thật đến cậy nhờ Tần Vương điện hạ mà đến. Trần Hoành cũng không để ý Tần Vương vô lễ, như cũ mỉm cười. Trước 114 cầu không cưới. Trần Hoành. Người này tên, vệ vũ kỳ thật có nghe qua. Tương truyền, người này thông minh tuyệt đỉnh, có tiếng tính tình hư, bị người coi là hẩm cầu cục đá, kêu kêu một cái lại xú lại ngạnh. Hiện tại thế nhưng thấy đối phương đến phía chính mình tới, còn nói muốn đến cậy nhờ. Vệ vũ không biết như thế nào, đồng nhiên liền có một loại rất kỳ quái hư vinh cảm. Không tự giác, hán bày ra một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ giáng, thật dài mà nga một tiếng, mới nói, ta nói là ai, nguyên lai like là Trần Đại Nhân, cửu ngưỡng cửu ngưỡng Tiểu Vương thật là thụ sủng nhược kinh, thu sủng nhược kinh á mau mau mời ngồi, mau mau mời ngồi. Trên đời này thượng vị giả đều là cái này tính tình, bất quá vệ khởi khả năng không giống nhau. Trần Hoành cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng có thể là bởi vì vệ khởi căn bản không nghĩ muốn kia ngôi vị hoàng đế. Một không cẩn thận đến cậy nhờ như vậy vệ khởi, Trần Hoành ngẫm lại cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá những lời này tất cả đều là ở trong lòng thôi. Làm cho mặt, Trần Hoành tự nhiên không dám trực tiếp ngồi xuống, mà là cung cung kính kính mà hành lễ ông ăn nửa bên ngồi xuống, Đa Tạ Vương ra. Trần đại nhân có thể tới, thật là lệnh buồn vương kinh hỉ cực kỳ, mới vừa rồi nhiều có mạo phạm chỗ còn thỉnh tha thứ. Vệ Vũ đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp, từ trong cung ra tới, buồn vương sự tình, Trần đại nhân tương tất cũng là có nghe nói. Sắc có nghe thấy. Chân huynh đúng sự thật đáp. Sớm có người cùng buồn vương nói qua, Trần tiên sinh chính là cái mưu tính sâu xa có trí tuệ người, không biết đại nhân thấy thế nào việc này. Vệ Vũ có tâm muốn chắc một chắc hắn bản lĩnh. Cho nên trực tiếp mở miệng cười hỏi. Nay hỏi, nhưng nói là ở giữa Trần Hoành lòng kẻ dưới này. Hắn đứng lên, thế nhưng lại đối với vệ vũ nhất bái, nói, Trần Mộ đúng là bởi vậy mà đến, sĩ chọn minh chủ, thả muốn tìm đối thời cơ. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu vương ra một phen đông phong. Nga, chỉ giáo cho. Vệ vũ không biết vì cái gì, đồng nhiên trong lòng ngảy dự. Nay Trần Hoành, tựa hồ ý có điều chỉ A Trần Hoành cũng đích sắc không kêu hắn thất vọng. Phía dưới một phen lời nói, nhưng chính là trọng đầu tuồng. Sĩ chọn minh chủ, nhưng có đại gặp gỡ Mỗi người đều nói Trần Mỗ là cái người thông minh, nhưng Trần Mỗ lại chưa từng quy phụ với triều đình bên trong bất luận cái gì một vị hoàng tử, toàn bởi vì thời cơ không đến. Bất quá hiện giờ hoàng thượng làm việc ngang ngược, thế nhưng đem nhiều năm phía trước bản án cũ nhảy ra tới, vì vương gia áp đặt tội danh, kỳ thật có chút hỉ nộ vô thường. Nghe đến đó, vệ vũ trong lòng một đột. Hắn cẩn thận ngắm lại. Gần nhất cũng bất quá chỉ có một kiện tống nghi sự tình, trừ cái này ra chính mình không còn có cái gì đại hoạt động, không đến mức tiêu phụ hoàng chán ghét chính mình. Nghe Trần Hoành nói như vậy, tại vị lâu rồi hoàng đế, tới rồi lúc tuổi già thời điểm tựa hồ đều phải lăn lộn cái ba năm vòng, xui xẻo còn không phải là các hoàng tử sao. Chính mình tình huống này, đích xác có chút giống. Bất quá hắn vẫn là không nói lời nào, tiếp tục nghe. Trần Hoành lại nói, mà này, vừa lúc là bạo quân chi tướng. Nếu trường này đi xuống... Tần vương điện hạ kế thừa đại thống, cơ hồ không có khả năng. Hôm nay hoàng thượng có thể lấy như vậy một cái cơ tới sửa trị ngài, têu ngài cấm túc một tháng, ngày nào đó chưa chắc không thể tìm được tân lý do, đem ngài giam cầm lên. Giam cầm. nay từ dùng đến. Vệ vũ suýt nữa bị dọa đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn cũng không phải không đầu bóc người, nếu là ngày xưa Trần Hoành ở chính mình trước mặt nói này đó, hắn khả năng còn sẽ có nghi ngờ, nhưng ở hiện tại, hắn thật sự có chút hoài nghi. nghĩ Vệ vũ sắc mặt có chút trầm. Hôm nay ở ngoài cung, ta vừa lúc gặp Tiến Cung Chu Kiêm. Người này năm đó đó là làm triệu ra vụ án kia, cũng không biết rốt cuộc có phải hay không có chuyện gì. Dựa vào tại hạ xem, sự tình đảo không phải ra ở chỗ này. Trần Hoành giống như hảo ý điệu điểm tỉnh, ngài biết Hoàng thượng vì cái gì nháo này vừa ra sao. Vì sao? Điểm này, vệ vũ thật đúng là không rõ. Hắn đều không rõ sự tình, Trần Hoành có thể minh bạch cái gì. đạm đạm cười nói Vấn đề, là ra ở thái hậu trên người. Nói, hắn xem vệ vũ cảm thấy lẫn lộn bộ dáng, tinh tế đem sự tình nói tới. cửu cửu trung dương, nay lại trung dương. Tống nghi đếm trên đầu ngón tay mấy ngày tử cũng là thực mau Từ khi kia một ngày trong cung gặp qua lúc sau, nàng cùng vệ khởi liền rốt cuộc không nhìn thấy qua. Hiện tại nàng, cũng có một loại mạc danh cảm giác, không lớn muốn nhìn thấy vệ khởi. Mấy ngày này, duy nhất đáng giá cao hứng sự tình, không phải chính mình rốt cuộc có thể gả đi ra ngoài. Mà là bởi vì mua vệ khởi, chính mình kiếm lợi một bút tiền trinh. Đúng vậy, tiền trinh. Đối hiện tại Tống Nghi tới nói, tựa hồ đã không có gì tiền xem như đồng tiền lớn. kia vệ cầm bị chết thật sự là quá hoan uổng, cuối cùng nàng là một phen vất vả, lại vì nàng cùng lục vô cứu ngồi áo cưới. Gặp phải vệ khởi như vậy ngoan độc hình trưởng cũng thật là nàng xui xẻo tăng kiếp. đảo mắt lại là tiết trung dương, bên ngoài khá vậy có một ít náo nhiệt diễn như xem, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo đi. Tuyết Trúc ra tới kiến nghị, mấy ngày này, Tống Nghi đều ở trong nhà, nghẹn nghẹn sợ đều phải nghẹn họng rồi. Kỳ thật Tống Nghi cảm thấy chính mình không ra khỏi cửa cũng sẽ không nghẹn hư, kia mấy năm ở bên ngoài lắc lư, thấy đồ vật đã sớm đã nhiều phải gọi người không thoải mái. Lúc này, còn muốn kêu chính mình đi ra ngoài dạo. Tống Nghi nguyên bản là muốn cự tuyệt, nhưng ở nhìn thấy Tuyết Trúc Tuyết gương hai cái nha đầu chờ mong ánh mắt lúc sau, đã tới rồi bên miệng cự tuyệt lời nói, quải cai cong, lại nuốt trở về trong bụng đi. Tống Nghi nghĩ, Thở dài một tiếng, một tay một cái, chọc hai cái nha đầu cái chắn nói, được, biết các ngươi nghẹn hỏng rồi, vậy đi ra ngoài quá thượng một hồi tiết trùng dương. Xem các ngươi hai cái lao, cái gì tiết đều phải quá một quá. Tuổi còn trẻ nha đầu, quá cái gì tiết ta. Bất quá là tìm cái lấy cớ thôi. Tuyết trúc tuyết hương hai cái liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi nở nụ cười. Vài người thu thập thu thập, liền trực tiếp cải trang giả dạng một fan đi ra cửa. Tống nghi ra vẻ một cái phiên phiên dai công tử. Như là cái kinh thành nhất hợp thời văn nhân giống nhau trang điểm, thật cũng không phải nhìn không ra nàng là cái nữ tử, nhưng gần đây kinh thành lưu hành như vậy trang điểm, cũng không có người lên án. Đi ở trên đường, ai không quay đầu nhiều coi trọng Tống Nghi liếc mắt một cái. Tống Nghi nhìn quen đại gia như vậy ánh mắt, đã là thói quen rất nhiều. Các nàng một đường theo đường cái dạo đi xuống, ước chừng đi qua một cái buổi chiều, vừa đến một cái quán trà ngồi xuống, liền nghe thấy được người khác đang nói trong cung sự tình. Bởi vì gần nhất không như thế nào cùng vệ khởi liên hệ, cho nên Tống Nghi còn không biết Tần Vương thế nhưng đã suối quẩy. Nghe nghe, nàng liền cảm thấy có chút không thích hợp lên. Rõ ràng, Tần Vương này xui xẻo đến cũng quá kỳ quạc. Bên ngoài gió thu phơ phất, thời tiết đúng là thích hợp, liếc mắt một cái nhìn lại, là vâu ngẩn trời xanh, một chút mây trắng cũng không có. Nhưng Tống Nghi, lại cố tình nhìn thấy sau lưng thật lớn khói mù. Cũng không sai biệt lắm, chúng ta đi trả trăng đi. Vệ khởi bên kia không hảo liên lạc Nhưng Lục Vô Cứu bên kia luôn có tin tức. Như vậy tưởng tượng, Tống Nghi nhanh chóng quyết định xuống dưới, nàng kết luận có thể từ Lục Vô Cứu bên kia được đến thích hợp tin tức. Ba người lại lần nữa khởi hành chạy tới Trà Trang, nhưng không nghĩ tới, lúc này đây thế, nhưng thấy đối diện trên đường cái xử tới một chiếc xe ngựa. Này xe ngựa nhìn chẳng ra gì, nhưng càng xe lại mài rữa rất khá, dùng tinh thiết làm cái giá, kéo xe cũng là hảo mã bên trong hảo mã. Mới vừa thấy này một chiếc xe ngựa, Tống Nghi liền ngơ ngẩn, trong đầu toát ra bốn chữ tới Hoàn ra ngõ hẹp. Quả nhiên, còn không đợi nàng ý niệm rơi xuống đất, vệ khởi đã từ trong xe xuống dưới. Vốn là Tết Trung Dương, vệ khởi an bài hảo Trần Hoành bên kia sự tình liền ra cửa. Trần Hoành người này nói chuyện không thảo hỷ, nhưng làm việc trung quy còn xem như đáng tin cậy, cho nên vệ khởi thực yên tâm. Nhưng không nghĩ tới, trở về đi ngang qua trà chàng chuẩn bị thuận tiện xuống dưới cùng lục vô cứu nói thượng một hai câu, thế nhưng vừa lúc gặp Tống Nghi. Hai người xa xa nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng lại một loại nói không nên lời cảm giác tràn ngập mở ra. Bọn họ hai cái. Không nói cái khác, hiện tại chính là có hôn ước người. Một cái là trước đây người lãnh đạo trực tiếp, một cái là trước đây cấp giới, hiện tại hai người lại sắp bởi vì một ít hoang đường nguyên nhân trở thành phu thê. Tống Nghi bỗng nhiên rắc ra một loại nói không nên lời quỷ dị cùng áp lực, ước gì chính mình căn bản không nhìn thấy vệ khởi. Nói thật, nàng hiện tại là cơ hồ không ngại chính mình còn gà chồng không gà chồng ở thanh danh bị hủy lúc sau liền căn bản không có nửa điểm ý tưởng. Nhưng hiện tại cố tình ngạnh đưa cho nàng một cái vệ khởi, vẫn là tâm cơ thâm trầm gọi người nắm lấy không ra. Nếu là gà cho người khác, chính mình đều còn có thể đem đối phương quản được dễ bảo. Nhưng thay đổi vệ khởi, sợ chỉ có chính mình bị đối phương trị đến dễ bảo phần. Câu cửa miệng nói, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, gà cho ai cũng chưa kém, tống nghi lại không phải vệ cẩm còn sẽ so đo cái nào hảo cái nào không tốt. Bài ở chính mình trước mặt chính là kết cục đã định. Nhưng cố tình, như thế nào định đến như vậy không cam lòng đâu. Tống nghi chết sống có chút không minh bạch. Vệ khởi xa xa thấy nàng, nhướng mày, đến gần tới, cũng tới tìm lục đại tiên sinh. Tống nghi trong lòng tưởng, như thế nào cũng không có khả năng tìm ngươi là được. Ngoài miệng lại nói, bất quá là ngẫu nhiên nghe xong một ít tin tức, cho nên muốn tới chứng thực một chút, không nghĩ tới vương gia thế nhưng cũng tới. Ngươi tới, ta liền không thể có không thành. Vệ khởi nghe nàng lời này, cũng không biết là làm sao vậy, không lý do có chút không thoải mái. Đào đức ở một bên nghe được trong lòng đổ mồ hôi, hai vị này như thế nào có điểm không lớn đối bàn đâu. Tống nghi chỉ là cảm thấy quái quái, nghĩ đến không lâu lúc sau trước mắt này một vị sát tinh ra liền phải trở thành chính mình phu quân, nàng nội tâm là hỏng mất. Cũng không biết rốt cuộc là cọm dây thần kinh nào không đúng rồi, nàng thế nhưng nói, đảo không phải vương gia không thể có. Chỉ là thấy vương gia lòng ta liền có chút hốt hoàn thôi. Nga Vệ khởi có chút không rõ, cười như không cười xem nàng, buồn vương có như vậy đáng sợ. Vương ra như vậy cao cao tại thượng người, tống nghi tự giác có chút xứng đôi không dậy nổi, kêu cái gì do dự một chút, nàng trùng quy vẫn là không quản được chính mình kia Trương sú miệng, buồn miệng tốt ra, ta thật không thể đổi cá nhân gà sao. chương 116 nội tâm hồng mất. Vệ khởi đã bị như vậy không biết tốt xấu nữ nhân cấp tức giận đến nói không nên lời một câu tới. Đào đức ở bên cạnh sợ tới mức run hận không thể chính mình căn bản không xuất hiện ở chỗ này. Tống nghi lời vừa ra khỏi miệng liền biết chính mình nói sai rồi, hận không thể đem lời nói thu hồi tới, lại cho chính mình hai bàn tay. Bất quá kỳ thật cẩn thận nghĩ nghĩ, vệ khởi cưới chính mình không có nửa phần chỗ tốt. Ai ngờ cưới chính mình nguyên lai cấp dưới đâu. Này không phải nói giỡn đâu sao. Như vậy tưởng tượng, nàng lại bình thường trở lại, tiếp tục nói, nếu là vương gia cảm thấy không tiện mở miệng, quay đầu lại ta tìm hoàng thượng nói cũng có thể. Ngươi chuẩn bị như thế nào tìm Hoàng thượng nói? Ra ngoài đạo đức dự kiến mà, vệ khởi thế nhưng tựa hồ dị thường mà dễ nói chuyện. Nay một câu vừa ra tới, đạo đức cả người đều chấn váng. Duy nhất không cảm thấy ra có cái gì không ổn, chính là Tống Nghi. Nàng rốt cuộc không nhiều có thể đoán được vệ khởi tâm tư, huống chi mặc dù là trước kia có thể đoán được, tới rồi hiện tại lại hoàn toàn là mặt khác một loại cục diện. Cho nên, Tống Nghi thực tự nhiên mà nói tiếp nói, nói thẳng liền có thể. Rốt cuộc nữ tử tâm tư hay thay đổi? Chỉ cần đối hoàng thượng nói ta vừa ý chính là, là chân Hoành liên hảo. Thời khác mâu chốt, Trần Hoành luôn là một cái tốt nhất tấm một. Ít nhất, ở tống nghi chính mình xem ra là như thế này. Chỉ tiếp, vệ khởi đang nghe thấy Trần Hoành hai chữ thời điểm, sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Lại là Trần Hoành. Nhìn dáng vẻ, này hai người lúc trước lời nói đùa, thực sự có vài phần thật sự hương vị. hắn vệ khởi nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Khi nào chính mình thủ hạ hai cái đắc lực can tương thế nhưng thật sự sát ra hỏa hoa, mắt thấy này đều phải lưỡng tình tương duyệt. Chân hành, chân hành, lại là chân hành. Thật là cái không dứt. Vệ khởi bên môi ý cười, dần dần giảm đi xuống, như vậy cách nói nhưng thật ra hảo, nhưng buồn vương có nói qua chính mình không muốn cưới sao. Tống nghi ngốc trụ. Này, đây là ý gì? Không phải không muốn cưới. Trong đầu quả thực có trong chốc lát công phu phản ứng không kịp. Cũng chính là tại đây một lát sau. Vệ khởi ánh mắt bên trong lạnh leo đã tăng thêm tới rồi cực hạn, nếu ngươi nói như vậy, buồn vương còn phi cưới không thể. Dứt lời, hắn liền trà trang cũng không vào, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Tống nghi hoàn toàn sững sở ở đường trường, nàng. Rốt cuộc là làm như thế nào một cái đại chết? Trà trang, lục vô cứu sắc mặt cũng có chút cổ quái. Bên ngoài người tơi báo, nói tống ngũ cô nương cùng vệ khởi đều ở bên ngoài, chỉ là hai người nói nói giống như trăng tan dã trong không vui. Như thế kỳ quái. Vệ khởi người này xưa nay là tâm tư so hải thâm, mặc dù là đối tống nghi, cũng có vài phần gọi người không hiểu ra sao. Cũng chính là gần nhất, mới có thể sờ đến ra vài phần sâu cạn, lộ ra vài phần dấu vết. Hiện tại, có ý tứ, sơ sơ cằm, lục vô cứu cả người đều ở vào kỳ quái xem diễn trạng thái. Lược gợi trong chốc lát, có người tới thông truyền, nói tống ngũ cô nương tới, mà không phải vệ khởi tới. Lục vô cứu một chút liền biết, quả nhiên là ra chuyện gì. Bất quả hắn trên mặt không lộ nửa điểm, con môi cười, tống ngũ cô nương, hồi lâu không thấy, chúc mừng. Chúc mừng. Chúc mừng chính mình liền phải gả trong sao. Tống nghi thật không biết rốt cuộc là khóc vẫn là cười, nhớ tới vừa mới ở bên ngoài nghe thấy vệ khởi câu nói kia, nàng thực sự có một loại chính mình rốt cuộc đổ nào đời mốt quá nghiệm. Vệ khởi. Người này tâm tư cũng quá kỳ quái. Hiện tại nàng nhưng nửa điểm không cảm thấy đây là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Cho tới bây giờ. Nàng đáy mắt còn có vài phần quỷ dị hoàng hốt, thấy quỷ giống nhau, lục đại tiên sinh mau đừng dễ cợt, ta đang có một ít việc muốn hỏi hỏi. Chính là gần nhất ra sự. Tống Nghi nói như thế nào cũng coi như là cá nhân vật, cho dù là nữ tử chi thân, cũng có thể quay ra mấy phen phong vấn tới, gần nhất có thể vào mắt sự tình, đơn giản cũng chính là trong cung những cái đó. Lục vô cứu là cái đứng đầu người thông minh, mỹ mắt lược phiên phiên, liền biết Tống Nghi muốn hỏi cái gì. Tống Nghi cũng không quanh co, nói thẳng. Tần Vương Điện Hạ này một phen không khỏi cũng quá mức xui xẻo, trong đó nguyên do ta có suy đoán, cũng không dám xác định. Không biết này trong cung, nhưng có cái gì bí tân? Bí tân nhưng thật ra có. Nhưng này thiên hạ không ngủng mua bán lục vô cứu không phải thương nhân, nhưng lại là toàn bộ lục ra sản nghiệp sau lưng vấn vương giả, muốn nói thương nhân bản tính, hán đệ đệ cũng không bằng hắn bởi vậy lúc này liền lộ ra một chút gian thương sắc mặt, không biết Tống Ngũ Cô Nương có thể khai cái điều kiện gì đâu. Tống Nghi nhớ mày. Có chút hài hước mà nhìn qua đi. Chương 117 cung đình chuyện xưa. Hiện giờ lục đại tiên sinh chính là kiếm được đầy buồn đầy chén, còn muốn hỏi ta muốn cái gì điều kiện, không khỏi cũng quá tiểu nhân đi. Nơi nào nơi nào đều là Tống Ngũ cô nương công lao. Lục Vô Cứu cũng bất quá là chỉ đùa một chút. Tống Nghi nhàn nhạt nói, lục đại tiên sinh cũng là cái người thông minh, chúng ta hai cái trò chuyện cũng bất quá là trong chốc lát công phu sự tình, nhàn tăng phiếm, ai cũng không thể nói thượng cái gì. Nhưng nếu là có cái gì lui tới Tuy không biết hiện giờ vệ khởi rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng, nhưng ở ngoài người đáy mắt, nàng tống nghi đều là phải làm vương phi người, quả thực là thiên đại may mắn. Hiện tại một cái tương lai kỳ vương phi, cũng đã từng tay cầm binh quyền đại tướng quân chướng phía dưới hảo quân sư lục đại tiên sinh ngồi ở cùng nhau, còn muốn lưu cái gì giao dịch, nếu kêu người biết. Trời biết muốn như thế nào hoài nghi đâu. Lục Vô Cứu dám đề này yêu cầu, cũng đến nước lượng ước lượng trung gian có cái gì. Ai có thể nói rõ ràng, về sau là cái tình huống như thế nào? Cho nên xét đến cùng, hắn tuy nói lời này, còn thật không dám cùng Tống Nghi nói cái gì điều kiện. Tống Ngũ cô nương nói đùa, ta chờ bất quá là nói chuyện thiên công phu, cũng không có cái gì đại sự. Đúng vậy, này thiên hạ phát sinh sự tình nhiều như vậy, từng vụ từng việc cũng bất quá là từ thai trai tiến, thai phải ra thôi. Tống Nghi phụ họa, cuối cùng nói, được, cũng đừng giả mù sa mưa, lục đại tiên sinh biết cái gì liền nói cái gì đi. Này nói thẳng mà. Lục vô cứu suýt nữa bị Tống Nghi này một câu cấp sạc tử. Tống nghi hiện tại là càng ngày càng không thích nói vô nghĩa, càng không thích ở một ít kỳ quái chu toàn thượng lãng phí thời gian, húng chi. Lấy bọn họ hai cái nhiều năm như vậy đánh quá giao tế tới tính, cũng tựa hồ đích sắc không có cái này tất yếu. Cuối cùng, lục vô cứu lắc lắc đầu, thầm nghĩ Tống nghi cũng là càng ngày càng kỳ quái. Hắn nói, hiện giờ Tần Vương đống nhiên chi gian suối quẻ, mọi người chỉ cho là Hoàng thượng hỉ nộ vô thường, cùng với năm xưa bản án cũng bị người nhảy ra tới. Nhưng ngươi cẩn thận ngắm lại. Mấy ngày nay Tần Vương rốt cuộc đã làm cái gì chuyện khác người? Duy nhất dẫn nhân chú mục cũng chính là gần nhất chuyện này. Vẫn là cùng chính mình có quan hệ. Thống nghi trong lòng rõ ràng, lòng ta cũng có phỏng đoán. Thì như... Thái hậu! Thống nghi mở miệng, chắc chắn mà nhìn lục vô cứu. Lục vô cứu gật đầu, đáy mắt lộ ra vài phần khó có thể che giấu tán thưởng. Sự tình đúng là ra ở Thái hậu trên người, cũng trách hắn xui xẻo, may mắn thế nào đụng phải Hoàng thượng Nịch Lân. Tiên triêu sự tình! Tống Ngũ Cô Nương biết vài phần. Trước đây, ở đi theo lý công công tiến cung thời điểm, Tống Nghi có hiểu biết một ít, bất quá cũng không rất nhiều. Nàng nói, đương kim Thái Hậu Nương Nương là ngày xưa Hoàng hậu, đương kim Hoàng thượng, chính là tiên đế ra chiêu vương tri tử, sau lại tiên đế ra dưới gối không có thích hợp Hoàng tử, mới sửa lại ra phả Ngọc Điệp, đem chiêu vương tri tử quá kế mà đến, lấy tiên đế gia vi phụ, lấy hiện giờ Thái Hậu Nương Nương, Nương vì mẫu. Cho nên, Thái Hậu cùng Hoàng thượng cũng không huyết thống quan hệ Đúng là như thế. Đây là cung đình bên trong bí tân, lục vô cứu hơi mang vài phần thần bí mà cười, nói, kia tống ngũ cô nương biết quá kê chuyện này phát sinh ở khi nào sao. Tống nghi đột nhiên trong lòng nhảy dựng nguyên bản cũng đã loáng thoáng ở trong ốc bên trong đường cong, một chút rõ ràng lên. Là ở tiên đế ra bệnh tình đe dọa là lúc. Vệ khởi chính là tiên đế gia tam hoàng tử, nếu là không có kêu một hồi bệnh dịch, sợ mới là hẳn là chân chính kế thừa đại thống người. Nhưng này mẹ đẻ trang phi đi đến qua sớm Cũng liền sai mất này cơ hội theo lý thuyết mặc dù là tiên đế ra đe dọa cũng không nên nênà kê chiêu Vương chi tử tới kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc ấy hầu hạ ở tiên đế ra bên người chỉ có hoàng hậu trời biết lúc ấy là chuyện như thế nào Lục vô cứu xem Tống Nghi sắc mặt đã biết nàng tâm tư nhanh nhẹn sợ đã đoán cái thất thất bát bác liền rồi nói tiếp huyết mạch tương liênên mẫu tử còn có nghi kỵ càng không nói đến là không hề huyết thống người. ngườiống chi nếu không có lúc trước Thái Hậu Nông lương liền không có hôm nay hoàng thượng Nhưng hoàng thượng, dù sao cũng là thiên tử. Nói nữa, nơi này còn có một cọc cung đình bên trong rẻm pha ở đâu. Thái hậu nương nương lúc trước chính là đường đường hoàng hậu, đối nàng uy hiếp lớn nhất Trang Phi sớm đã giá hạc tây đi, hậu cung bên trong không người có thể uy hiếp nàng địa vị, vì sao phải tuyển triều vương chi Tri tử thừa kế đại thống. Lúc ấy Trang Phi nương nương việc còn có rất nhiều bí ẩn. Khó bảo toàn cùng hoàng hậu không quan hệ tống nghi chậm rãi phân tích, lúc ấy, nếu bên ngoài có tin được người, tự nhiên muốn tuyển bên ngoài đúng là Lục Vũ Cứu đột nhiên một tiếng cười, ánh mắt bên trong lại có rất nhiều lạnh lẽo, nhưng Thái hậu dựa vào cái gì tin được Chiêu Vương đâu? Tống Nghi một chút không nói chuyện. Đúng rồi, Thái hậu như thế nào có thể tin được Chiêu Vương đâu? Nàng lại không phải hoàng đế mẹ đẻ, nâng đỡ Chiêu Vương chi tử đăng cơ, ai biết về sau là cái gì cục diện. Nếu có giâm ba câu bất hòa, cũng chính là một cái tại hậu cung bên trong sống thọ và chết tại nhà kết cục. Trừ phi, nơi này còn có đại gia không biết ẩn tình. Tống Nghi nhìn về phía Lục Vũ Cứu, Lục vô cứu nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng vẫn là cười ha ha lên, điểm một câu, ở tiên đế ra băng hà lúc sau, chiêu vương thượng ở nhân thế, bất quá sau lại nói là quy y hề Phật môn, trong một đêm không biết tung tích. Có người nói, từng ở Giang Nam vùng gặp qua hắn, đã là cái Phật Pháp cao thâm hòa thượng, sau lại lại mất tích. Hòa thượng, tống nghi trong đầu có điện quang thạch hỏa hiện lên đi, có đồ vật, miêu tả sinh động. Lục vô cứu thấy nàng biểu tình, đoán nàng là đã rõ ràng, liền nói, cho nên... Như vậy Thái Hậu như thế nào có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ người? Đương kim hoàng thượng đối nàng, nếu không phải niệm chiêu vương tình cảm, sớm ra tay. Hiện giờ tần vương tiếp cận Thái Hậu, bất quá tự tìm tử lộ thôi. Tống nghi bưng lên trung trà, nhìn nửa ngày, mi mắt khẽ nhúc đích, mới thở dài nói, thì ra là thế. Nàng một chút nhớ lại tới, chính mình bên ngoài du lịch mấy năm, ly kinh thật lâu sau, sắp sửa hồi kinh thời điểm lại rút vệ khởi làm qua một sự kiện. kia một sự kiện. Đó là bắt được một chuỗi dị thường chân quý xá lợi tử tay xuyến, ở tiến hiến tay xuyến lúc sau, nàng lần đầu tiên được đến Thái Hậu triệu kiến. Lúc ấy, nàng cho Thái Hậu giảng quá một cái chuyện xưa. Thiên cơ hòa thượng, phía trước phía sau tất cả đồ vật, tựa hồ một chút liền suy lên. Lục vô cứu chỉ nói, ngâm lại, đáng thương nhất nơi nào là bọn họ. Rõ ràng là lúc ấy vệ khởi. Bất quá, đến bây giờ, lại có ai dám đáng thương hắn. Tống nghi sáng tỏ, mày hơi trao. Cuối cùng là không nhiều hỏi lại thượng một câu, đứng dậy cáo tử. Trần Hoành đem tiền triều bí trước đó trước sau sau từng cái giải thích rõ ràng, tài lược uống một ngụm trà, giải khác, tần vương điện hạ, hiện tại ngài nhưng minh bạch. Tân vương cũng không biết, nơi này thế nhưng còn có sâu như vậy đạo đạo. Phu Hoàng thế nhưng, hắn bởi vì này rất nhiều sự tình kiêng kỵ Thái Hậu, nhưng ta đã cùng Thái Hậu đi lại thân mật, cần phải như thế nào bổ cứu. Trăm triệu không nghĩ tới, Thái Hậu cùng triều vương còn có một chân. Phụ hoàng là triêu vương chính phi chi tử, thái hậu tuy đối phụ hoàng có ân, nhưng lớn hơn nữa lại là thù cùng hận ai chính mình căn bản không biết một đoạn này chuyện cũ, vô tình chi gian cùng thái hậu đi được thân cận quá, hiện tại lại phạm vào phụ hoàng kiên kỵ, thật là rất lớn hối hận. Tân vương cả người đều có chút hoàng hốt, thậm chí hoàng loạn, hắn nhìn về phía nói cho chính mình này hết thể trần hành, trần đại nhân, người hôm nay tới, nếu đã giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả, liền còn thỉnh cùng nhau đem bổ cứu phương pháp báo cho với tiểu vương. Ngay nào đó Tiểu vương tất lấy phụ lễ đai chi. Trần Hoành trong lòng phỉ nổ, chỉ cảm thấy tần vương bực này ngốc hóa, mặc dù là có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, không ra hai tháng liền phải bị người làm chết ở trên bảo tọa, cũng không tác dụng quá lớn. Hắn trong lòng mắng, trên mặt lại là cung cung kính kính, một bộ vi thần không dám tiểu tâm bộ ráng. Điện hạ, đã đã làm sự tình là vô pháp văn hồi. Ngày lúc này nếu là tiếp tục thân cận Thái Hổ, Hoàng thượng sẽ tiếp tục phát tác với người, mà nếu không thân cận Thái Hổ Hoàng thượng nhất định sẽ hoài nghi ngài đã biết cái gì. Như thế lưỡng nan chi cảnh, nơi nào còn có cái gì bổ cứu biện pháp. Húng chi, ngài xem hoàng thượng đây là muốn ngài bổ cứu bộ ráng sao. Này rõ ràng là muốn không bao giờ dùng Tần vương bộ ráng A. Sai lầm đã phạm phải, như thế nào mới có thể bổ cứu. Này căn bản là cái không có khả năng sự tình. Thần vương đã trón váng, kia Phải làm sao bây giờ? Trần Hoành sửa sửa chính mình cổ tay áo một bộ làm người thần tử khiêm cung bộ ráng. Làm liền hồi không được đầu, nếu lấy tầm thường kế, ngôi vị hoàng đế tuyệt đối cùng điện hạ không quan hệ. Cho nên, chỉ có thể sử dụng phi thường thủ đoạn. Tần Vương chấn động. Trần Hoành tiếp tục nói, không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, sao không được ăn cả ngã về không? Trần Đại Nhân ý tứ là Tần Vương sắc mặt trắng, hiển nhiên đã đoán được Trần Hoành ý tứ, chỉ là không dám nói tiếp. Trần Hoành nhẹ nhàng băng quơ, điện hạ, phản đi. chương 118 manh mối từ giác tới. Trần Hoành trên mặt cũng là nhìn không ra biểu tình Mặt ngoài, hắn chỉ là trong triệu một cái phổ phổ thông thông quan viên Nhưng thực tế thượng lại là vệ khởi tâm phúc Hiện tại lại tới tần vương điện hạ bên này đương một cái rất có tâm cơ cùng lòng dạ mưu sĩ Tính lên, không phải hắn Trần Hoành quá có tâm cơ cùng lòng dạ Kỳ thật là vệ khởi quá không có tâm cơ lòng dạ Một đường ra tới, hắn ở trên đường cái vòng hồi lâu Lại hồi chính mình trong phủ một chuyến Đợi đến ngày dần dần đi xuống mới lại chậm gì gì mà từ chính mình trong phủ lắc lư ra tới. Ban ngày đem sai sự xong xuôi, buổi tối tự nhiên còn muốn đi tìm người lãnh đạo trực tiếp thoáng hội báo một ít. Đi kỳ vương phủ thời điểm, vệ khởi vừa lúc cũng ở. Trong đình, đã thiêu tiểu lò, phía trên ôn một bầu rượu, nhưng chung quanh hầu hạ người thực sự không nhiều lắm, phóng nhãn vọng qua đi đều cách đến xa xa mà, phảng phất sợ gần đều phải bị trách giống nhau. Đứng ở khoảng cách bên kia còn có mấy trượng xa địa phương, Trần Hành Tả Hữu nhìn nhìn, thực sự cảm thấy kỳ quái. Như thế nào liền đào đức cũng không ở. Thật là thấy quỷ. Không cần tìm đào đức, lại đây đi. Bên kia vệ khởi sớm thấy Trần Hoành, đem ôn ở lò thượng bầu rượu gỡ xuống. Trần Hoành hai tay suỵ ở bên nhau, trong lòng nghi hoặc không giảm phản tăng. Nhưng hắn là cái người thông minh, mới vừa đi gần liền phát hiện, vệ khởi đỉnh mày ninh ở bên nhau, mặt vô biểu tình, rõ ràng là không lớn cao hứng. Thần Vương bên kia sự tình đã xong xôi, Trần Mũ nhìn. Thần Vương điện hạ là muốn rơi vào hồ to. Trần Hoành ở bên kia khinh phiêu phiêu một câu phản đi, trời biết ở tần vương đấy lòng nhấc lên cái gì sóng to do lươn tới. Ném xuống như vậy một cái có thể nói hù chết người ý tưởng, Trần Hoành tiêu sái mà trở về phục mệnh. nay đó kê sách đều là phía trước cùng vệ khởi thương nghị tốt, không cần hắn như thế nào giải thích, vệ khởi cũng là dành mạch Lúc này, hắn rót rượu tay dừng một chút, bên môi cong lên tới tươi cười cũng chính là như vậy một chút, nói, liều mạng một bác, thượng có cơ hội. Không bác, đó là tử lộ một cái. Chúng ta thả chờ cầu nhảy dựng lên cắn người thời điểm liền có thể. thần Vương lúc này nơi nào còn có cái thứ hai lựa chọn. Trừ phi hắn tưởng cứ như vậy tầm thường mà quá đời trước. Vệ khởi nơi này là một hồi hoàn hoàn tương khấu cục, chỉ còn chờ Tần Vương hướng phía dưới nhảy. Bình tĩnh mà xem xét, Tần Vương man vô tội, nhưng ai kêu hắn vừa lúc cùng Thái Hậu trộn lẫn ở bên nhau. Ai kêu hắn muốn xem thượng tống nghi, ai kêu hắn vừa vặn có như vậy một chút đoạt vị dạ tâm. Rất nhiều điều kiện chồng lên ở bên nhau. Tần Vương liền thành vệ khởi bên này chọn chung nhất chọn người thích hợp. Hiện tại, chỉ còn chờ Tần Vương kế tiếp cách làm. Vệ khởi nghĩ nghĩ, nói, nếu là hắn cảm thấy mưu phản không nắm chắc, quay đầu lại kêu Đại tướng quân giúp hắn đi. Trần Hoành Minh bạch này trung gian đạo đạo, vốt cầm cười nói, vẫn là vương gia này nhất chiêu độc. Độc. Vệ khởi nhưng không cảm thấy chính mình độc. Vô độc bất trợ phu. Hắn nhướng mày nói, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ Đại tướng quân trợ Tần Vương được việc, lại thành quân sườn Không binh quyền, muốn tạo phản cũng chưa biện pháp, cho nên Tần Vương nhất định muốn ỉ lại người ngoài. Mà Đại tướng quân nghiêm chiếu, không thể nghi ngờ là nhất chọn người thích hợp. Nhưng cố tình nghiêm chiếu, căn bản không phải cái không có giá tâm người. Trước sau một trong thêm, chính là một cái hoàn mỹ kế sách. Trần Hoành cũng đưa bọn họ định ra kế sách trước sau tính toán rất nhiều, nhưng đang nghe thấy Đại tướng quân ba chữ thời điểm, vẻ mặt của hắn lại có chút mất tự nhiên lên. Vương gia cũng thật là tâm khoan, Đại tướng quân muốn đoạt vị, ngài giúp đỡ làm việc. Rõ ràng vương gia mới là tiền triều nhất hẳn là kế thừa đại thống người. Nào biết vương gia hôm nay trợ đại tướng quân được việc, ngày nào đó sẽ không bị vắt tranh bỏ vỏ. Đại tướng quân chưa chắc không kiêng kỵ ngài. Vệ khởi không nói chuyện, đáy mắt mang theo vài phần kỳ dị thần sắc, nâng lên tới xem Trần Hoành. Trần Hoành luôn luôn là cái thông minh tuyệt đỉnh, cơ hồ chưa bao giờ dùng người khác chỉ điểm người, nhưng hiện tại, lại cảm thấy vệ khởi như vậy ánh mắt có chút đáng sợ. Như thế nào Tổng cảm thấy? Chính mình nơi nào có đắc tội đến vệ khởi địa phương. Vệ khởi trong đầu chỉ hồi tưởng khởi tống nghi nói những lời này đó điểm điểm tích tích tới. Này Trần Hoành nhìn, thật là cái người thông minh, nhưng vệ khởi tổng cảm thấy người này cuối cùng sẽ thông minh phản bị thông minh lầm. Lại nói như thế nào, hắn vệ khởi mới là này rất nhiều người người lãnh đạo trực tiếp, không đạo lý chính mình so người khác cái A. Nói đến cùng, hắn bất quá là bởi vì việc tư không lớn đã thấy Trần Hoành. Vệ khởi rũ xuống mắt, lại không muốn nói thêm nữa vài câu. Nói, những việc này liền không cần ngươi nhọc lòng, gần nhất nhìn chằm chằm khẩn vệ vũ bên kia liền hảo. Không có việc gì liền đi xuống đi. Trần hoành không lời nào để nói, trong ánh mắt mang theo vài phần muốn nói lại thôi. Trần chờ một lát, hắn cuối cùng vẫn là chắp tay vì lễ, chỉ chốc lát sau liền từ cửa hông rời đi kỳ vương phủ. Kinh thành đã tiến vào ngày mùa thu, tiết biến hóa thật sự cũng là quá nhanh, đảo mắt liền bắt đầu hịu quăng lên. Mắt thấy vào đông tiệm gần, trong kinh thành cũng bắt đầu náo nhiệt lên. Khâm thiên dám phụ mệnh vì vệ khởi cùng tống ngũ cô nương chọn lựa ngày tốt, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp chọn ở hơn một tháng lúc sau. Trên đời này nơi nào có như vậy hấp tấp hôn lễ. Nhưng cố tình lúc sau nửa năm lại không có gì ngày tốt, này thân không thành cũng đến thành. Toàn bộ kinh thành bá tánh cũng chưa gặp qua loại sự tình này, liên tục nói thật là kỳ quái. Tống nghi tắc cảm giác chính mình quả thực bị xét đánh. Ở tuyết hương giở khóc giở cười mà nói ra chính mình ở bên ngoài nghe tới tin tức thời điểm, nàng đã trón váng. Tuyết lưng nói, khâm thiên dám bên kia chọn ngày tốt, liền ở 27 ngày sau thành thân, không được đến chế, phía sau đều là tương đối hung hiểm lại bình thường nhận tử, cùng ngài cùng vương ra bát tự không đúng. Cho nên, cho nên, ta liền phải như vậy gả cho. Đã từng khó gả Tống Nghi, lúc này có chút hoàng hốt. Ngày này kinh thành trận đầu Tuyết bỗng nhiên xuống dưới, toàn bộ thế giới ngân bạch một mảnh. Trên đường phố, lui tới đều là người. Tống Nghi ở trong phủ ngây ngốc mà nhìn hoàng lịch. Vệ khởi được khâm thiên giám bên kia truyền đến tin tức, bên môi tính kêu ý cười chắn cũng ngăn không được. Khoảng thời gian trước bị cấm túc tần vương điện hạ, ở trong phủ tựa hổ quy quy củ củ, cũng không ra cái gì đại sự. Hết thảy, đều gió êm sóng lặng. Đào mắt, lập đông đã qua đi 20 ngày. Trước 119 gió nổi lên kinh thành. Phải dùng trong kinh thành tương đối thời thượng nói tới nói, tống nghi trăm triệu không nghĩ tới, chính mình liền phải gà chồng Hơn nữa, loại này phải gà người cảm giác, tới đặc biệt không chân thật. Bởi vì là hoàng gia sự tình, cho nên quá nhiều sự tình căn bản không cần tống nghi chuẩn bị, ra đon ni may háo ở ngoài đều không cần. Đến nỗi hoàng gia lễ nghi, tống nghi sư từ Trần Tử Đường, cái gì cũng biết, mặc dù là trong cung cô cô tới giáo nàng, cũng là nhìn một lát liền trực tiếp trở về, bẩm báo hoàng thượng, nói căn bản giáo không. Bởi vì, tống nghi cái gì đều sẽ. Dưới tình huống như vậy, nàng thân là một cái đại gả người, vốn nên hảo hảo ở khuê các bên trong đợi, nghề quá quán lang thang phi bạc nhật tử nghẹn mấy ngày, thật sự không nín được. Nàng vốn là ở kinh thành thanh danh hôn đột, vệ khởi muốn cưới nàng chuyện này hơn phân nửa vẫn là có âm như ở. Cho nên, chính mình gả hay không đều không sao cả. Bình bực này không sao cả ý tưởng, Tống Nghi tự hỏi nửa ngày, vẫn là mang theo nha hoàn gia cửa thông khí. Chà lâu. Thuyết thư chúc bản một tá, liền sinh động như thật mà nói lên, ngày gần đây, kinh thành nổi tiếng nhất đó là Tự Kỳ Vương. Muốn nói này một đôi thần tiên quyến lữ à? Tống nghi mới vừa tiến vào liền nghe thấy này một cái mở đầu, suýt nữa không sợ tới mức một chân ngã xuống đi. Khi nào, nàng cùng vệ khởi đều đã trở thành thần tiên quyến lữ. Thật sự là dám chó không tê ơ. Nàng thực sự có loại đỡ chán than thở xúc động. con hào hôm nay trang điểm có chút không giống nhau, nàng không ra tiếng, liền phải hướng trên lầu đi. Chỉ là lúc này, ước chừng thật là xui xẻo, mới đi lên vài bước, thế nhưng liền thấy chân hành. Này một vị không phải vệ khởi tâm phúc sao. Hắn ở, vệ khởi đâu? Tống Nghi theo bản năng mà những mày. Lúc này, Trần Hoành đang từ dưới lầu tới, tựa hồ cũng muốn gặp người nào, một thân áo bảo trắng, đứng ở dưới lầu, hướng tới phía trên vừa thấy, liền thoáng nhìn Tống Nghi. hắn môi vừa động, liền phải nói cái gì? Tống Nghi vội vàng so cái im tiếng thủ thế. Trần Hoành nguyên bản có chút nghi hoặc, lúc này người kể chuyện thanh âm phiêu tiến lô thai, hắn toàn không duyên cớ, tức khắc cười nhạo một tiếng, đi rồi đi lên, chiều Tống Nghi chắc tay, đơn giản nói, ngũ cô nương cũng là cái lá gân đại. Lúc này thế nhưng còn ra tới. Khi nào ra tới không phải ra tới. Nàng Tống Nghi sớm không giống như là cái gì truyền thống khuê các nữ tử, đảo so vệ cẩm sống được còn giống vệ cẩm. Nhưng thật ra có một trận không gặp Trần Đại Nhân, đảo cảm thấy Trần Đại Nhân nơi nào thay đổi. Là Trần Mũ có một trận không gặp Tống Ngũ cô nương, cho nên cảm thấy Tống Ngũ cô nương thay đổi Trần Hoành đánh giá nổi lên Tống Nghi, chỉ thấy nàng mặt mày lại nhiều vài phần nhu hòa. Ở vệ cẩm kia cùng nhau tử phá sự nhi xử lý sau khi xong Nàng cả người tựa hồ ném xuống trầm trọng nhất đồ vật Nguyên bản cái loại này chát người Mỹ Như là đã tàng nổi lên gai nhọn hoa Hàm xúc không ít Duy còn lại một sợi u hương Thấm vào ruột gan Tống nghi con ngươi cũng là trong trẻo Khẽ mỉm cười thời điểm Như là thịnh đầy trời ngôi sao kia một cái trước mắt Trần Hoành tim đập ngừng Dây lát lại khôi phục bình thường Trần Đại Nhân Tống nghi có chút kỳ quái hắn thất thần Ấn Trần Hoành lúc này mới tỉnh ngộ lại đây Chẳng nếu không có việc gì mà cười một tiếng, nói, không có việc gì, chỉ là đống nhiên nhớ tới ngày xưa ngũ cô nương vui đùa chi ngôn, hiện tại phẩm phẩm, rất có ý tứ thôi. Dứt lời, hắn xua xua tay, hướng bên trong đi. Tống nghi đứng ở tại chỗ, suy nghĩ nửa ngày mới hiểu được lại đây, ngày xưa vui đùa chi ngôn, chỉ rốt cuộc là cái gì. Nàng từng nói giỡn kêu Trần Hoành cưới nàng đâu. Lời nói ý tứ nàng minh bạch, nhưng Trần Hoành ý tứ, nàng không rõ lên. Nơi này chung quy có người quen. Tống Nghi sợ gặp phải ai, rứt khoát lắc lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng quay người lại, nàng thế nhưng lại lần nữa gặp phải người quen. Khi đó, Tống Nghi đánh ra chính mình là lâu lắm không ra tới, những người này đều nằm vùng chờ chính mình đâu đi. Lúc này đây không hề là Trần Hoành, mà là Chu Kiêm. Chu Kiêm ở chỗ mặt chỗ, tựa hồ đã sớm ở. Nay trà lâu chính là văn nhân nhã sĩ hội tụ chỗ, nhiều mấy cái trong triều đại thần không xem như cái gì hiếm lạ sự. Chỉ là đối Tống Nghi tới nói, Không khỏi liền thành thai nạn. Đối chú kiêm, Tống Nghi đã thoải mái, nàng lượng trước chú kiêm cũng là không có gì không thoải mái chỗ. Thấy người, chỉ liêm nhầm thi lễ, gặp qua chu đại nhân, hồi lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Doanh doanh mỹ nhân liền ở trước mắt. Lâu lắm không gặp, chu kiêm thế nhưng cảm thấy này một khuôn mặt đều phải mơ hồ lên. Nhưng bao nhiêu năm trước, Tống Nghi còn dùng một đôi khuynh mộ đôi mắt nhìn hắn, cho tới bây giờ lại là hắn chu kiêm trèo cao không nổi. Bất quá sở hữu sự tình đều là chính hắn làm được Chu Kiêm có nghĩ tới muốn văn hồi, nhưng lại biết căn bản vô pháp văn hồi. Cũng không biết là bao lâu chờ mặc, mới có thể đem sở hữu cảm tình khắc chế xuống dưới. Chu Kiêm hồi lâu không nói chuyện, lại mở miệng thời điểm, thanh âm có chút kỳ dị khẳng khàn, mới vừa rồi giống như thấy Trần Đại Nhân. Bất quá là không nghĩ nhắc tới ngày cũ đề tài, cho nên thuận miệng nói chuyện thôi. Tống nghi cùng Trần Hoành đảo thật sự cái gì cũng không có, từ là nói dân nói, mới vừa rồi là gặp được Trần Hoành, hắn còn trêu gẹo ta. Nói đúng không lâu phía trước ta nói giỡn đều hẳn cưới ta đâu. Tống nghi cùng trần hành lúc trước truyền quá đồn đại vỡ vẩn, lúc trước nửa cái kinh thành người đều biết, hoa đăng hội thời điểm, chu kiêm nhưng cũng là xem ở đáy mắt. Chú kiêm cũng cười, người ta chi giàn ân ân đoán đoán cũng không biết nhiều ít cọc, hồi tưởng ngày xưa cũng là mây mù bên trong. Hiện giờ ta người cô đơn, thấy tống ngũ cô nương hảo, lại cũng trong lòng yên ổn không ít. Chú kiêm nói chính mình người cô đơn cũng không phải không có đạo lý. Nguyên bản mọi người đều hâm mộ hắn thêm hương Nổi danh kỹ Đồng Tích Tích làm bạn, nhưng ngược trước, Đồng Tích Tích không biết vì sao thế nhưng rời đi Chu Kiêm, quay về phong nguyệt giữa sân, lại lần nữa ở Kinh Thành nhắc lên truy phủng nàng chiều dâng. Đến nổi nguyên bản Chu Kiêm, tựa hồ chỉ biến thành một cái bình thường gắn khách. Tống nghi không biết bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự, cũng không quyền hỏi đến, thấy Chu Kiêm tựa hồ một bộ vương bộ dáng, nàng tựa hồ cũng nhẹ nhàng không ít. Chân chính bông, không phải ái, cũng không phải hận, bất quá chỉ là có một chút nhàn nhạt ôn tổn. Tống nghi đạm đạm cười, ta cũng không nhiều lắm đãi, bằng không còn không biết muốn gặp được nhiều ít người quen. Cáo tử! Đừng quá! Chú kiêm thi lễ, xem tống nghi tả váy hơi hơi vừa chuyển, liền đã xoay người một lần nữa đi xuống lầu. Mắt thấy người càng đi càng xa, hắn mới thu hồi ánh mắt. Không có người chú ý tới, mới vừa rồi này ba người ngoài ý muốn chạm mặt, đã toàn rơi vào lầu hai đối diện cách gian trả khách trong mắt. Đương triều đại tướng quân rất có hứng thú, nhìn ra cái gì tới? Lục vô cứu cho mày! quay đầu lại tới mới bung ra, cười nói, đánh giá bọn họ là xảo nộ, bất quá nảy trần hành. Ta tổng cảm thấy rất có bao nhiêu đáng giá nghiền ngắm chỗ. Chỉ giáo cho. Nghiêm chiếu hỏi. Lục vô cứu nói, hắn nguyên bản phụ tá vương ra, nhưng vương ra vô tâm đại vị, ngược lại vì ta chờ làm áo cưới, thân là vệ khởi dưới tòa hưu sĩ, người bình thường sẽ cam tâm sao. Nghiêm chiếu nghe vậy, thật lâu không nói. Trong kinh thành, thời tiết một ngày lãnh quá một ngày. Đào mắt. Tần vương rốt cuộc chịu đựng cấm túc một tháng, bị ân chuẩn ra cửa, cứ theo lẽ thường thượng triều. Tự kỳ vương cùng tống ngũ cô nương thành thân nhật tử, cũng sắp tới rồi. Tần vương mới vừa hồi triều, biểu hiện đến dị thường thuận theo, đối với hoàng đế tận hiếu, tựa hồ muốn dần dần đem ngày xưa sai lầm đền bù lên. Năm nay cũng không quá lớn chiến sự, có thể nói là quốc thái dân an, đại tướng quân nghiêm chiếu bị hoàng đế phái cái chức quan nhàn tản, binh quyền tựa hồ cũng bị cấp đi. Nhìn qua, là hoàng đế nắm hết quyền hành Mới vừa tiến cung hầu hạ xong hoàng đế Tân Vương, chút nào không cố kỵ hoàng thất giáo dưỡng, một ngông ngồi ở ghế trên, như uống một ngụm, đôi mắt sáng ngời, đối với trướng sau so đứng người liền nói, Trần Đại Nhân, sự đã thành. Trước 120 thủ sống quả, cấm túc một tháng nhật tử, thật sự là quá gian nan. Nếu không phải là Tần Vương ở các nơi nhiều ít đều còn có một ít nhân mạch, mấy ngày nay hơn phân nửa liền thật sự muốn giống cái lao tù giống nhau, mặc dù là muốn gặp thấy chính mình nữ sĩ, đều phải mua được chung quanh trông coi người. Nhận tử, quá đến kiếp theo một cái vất vả. Thật vất vả rốt cuộc có thể ra tới, Tần Vương điện hạ lại muôn rối răm rối rắm mưu phản sự tình. Nay mưu phản chính là đại sự, nơi nào có thể nói mưu phản liền mưu phản. Ở mưu phản phía trước, khẳng định còn có một đống lớn sự tình yêu cầu làm. Nay không, hắn đã nhiều ngày rốt cuộc đem giai đoạn trước sự tình thu phục, đặc biệt là hôm nay lại thu phục một chuyện lớn, một đường trở về đều nghẹn một hơi, chỉ còn chờ thấy Trần Hoành lại nói. Trần Hoành nhấn quy củ đứng ở phía sau. Hiện tại Tần Vương tuy rằng đã bị thả ra, nhưng vạn sự vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Hắn nghe vậy, nâng đầu, có chút không rõ, Vương ra làm cái gì. Hôm nay ta ra cung thời điểm, vừa lúc gặp nghiêm chiếu. Nói đến tên này thời điểm, vệ vũ trên mặt biểu tình đều đi theo hương phấn lên. Lần trước, Trần Đại Nhân không phải cùng buồn Vương nói, người này sớm hay muộn cần thiết tuyển biên chạm sao. Trần Hoành là nói như vậy quá. Hắn suy tư một chút, nói tiếp nói, ngày gần đây tới, Đại tướng quân dần dần có bị hư cấu xu thế. Hoàng thượng chỉ sợ cũng là càng ngày càng không thích hắn. Lấy lại tướng quân bực này trinh chiến xa trường người, thiết huyết tranh tranh, sợ là khó có thể chịu đựng Chỉ cần vương ra trước đối hắn biểu đạt ra chiêu ôm ý Tứ tới, việc này liền đơn giản. Nói như thế tới, vương ra hôm nay là... Đúng là... Trần Hoành quả nhiên là cái người thông minh a chính mình bất quá là nhắc tới, hắn cũng đã giành mạch. Tân Vương trong lòng tán thưởng, đồng thời lại cảm thấy may mắn, có thể được Trần Hoành phụ tá, di sầu đại sự không thành. Hắn cười ha ha, hôm nay gặp được đại tướng quân, quả nhiên là nhìn hắn buồn bực không vui, buồn vương đi lên nói hai câu lời nói, dễ như trở bàn tay liền câu ra hắn nói tới. Quả thật là trinh chiến xa trường mạng phu, kỳ thật cũng sẽ không quá chú ý những việc này. Ta nhìn, hắn sớm hay muộn muốn sinh ra tâm tới. Hiện tại, hắn nhưng đối buồn vương ấn tượng hảo thật sự. Một khi có thể được đến nghiêm chiếu tương trợ, đoạt vị còn có cái gì chỉ hoan sao. Mặc dù là hoàng đế lại không thích hắn, nhưng ở tuyệt đối vũ lực dưới lại có thể làm cái gì? Giữ lại, chính là đem chuyện này hảo hảo chu bị rõ ràng. Nguyên bản Tần Vương ở trong chiều liền rất có thế lực, mặc dù là một tháng cấm túc, cũng vẫn là ngôi vị hoàng đế hữu lực người cạnh tranh, hiện tại lại nhiều Trần Hoành cùng nghiêm chiếu này hai cái thật lớn trợ lực, còn có ai dám cùng hắn tranh phong? Như vậy tưởng tượng, Tần Vương chỉ cảm thấy thỏa thuê đắc ý, trong thiên hạ không còn có có thể ngăn cản chuyện của hắn. Trần Hoành bên này an tĩnh mà nghe, đáy lòng trồi lên tới chỉ có cười lạnh. nay Tử ném cái bộ, hắn liền ngoan ngoãn hướng bên trong toàn, nhưng xem như tự đại tự phụ đến cực điểm, lợi dục vân tâm dưới, sớm đã mất đi nguyên bản nên có sức phán đoán. Người như vậy, mặc dù là ngồi trên ngôi vị hoàng đế, lại có ích lợi gì? Trần Hoành đáy lòng, này một câu lại xông ra. Hắn nắm chặt tay, ánh mắt lập lòe. Áp xuống trong lòng kia một phân mãnh liệt không thoải mái, Trần Hoành mở miệng nói, hiện tại nếu đã là vạn sự đã chuẩn bị, kia không biết ngài khi nào động thủ. Nghiêm chiếu lần trước tiến cung cùng phụ hoàng uống rượu, Ra tới cũng đã giao hàng binh quyền. Thực rõ ràng, phù hoàng chơi đây là dùng rượu tức binh quyền siết. Nghiêm chiếu tuy đã bị đoạt binh quyền, nhưng trong thành binh sĩ còn không phải nghe hắn. Phía dưới vô số người đều là hắn nâng đỡ lên, thành thật không có không nghe lời đạo lý. Chỉ cần buồn vương lại đi cùng Nghiêm Lễ ra thượng hai ba câu, tốt nhất lại giả tạo một đạo ý chỉ đem hắn bức phản, được việc sắp tới. Một phen mưu hoa sớm đã ở trong ngực, một chốc cũng nói không rõ, càng không cần phải nói minh bạch. Vệ Vũ biết, Trần Hành nhất định hiểu được. Hắn đếm trên đầu ngón tay, một cây hai can. a Đông nhiên một tiếng cười, vệ Vũ nói, ta kia vương thúc không phải quá mấy ngày liền phải đại hôn sao. Thành thân loại này thì sự, như thế nào có thể không có ta tới thấu thượng một cái náo nhiệt. Kia một ngày, đúng là này hơn nửa năm tới nay duy nhất một cái ngày hoàng đạo, liền chọn ngày này làm việc. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, miễn cho đêm dài lắm ngộng Xe ngươi đại nhân nghĩ như thế nào? Trân hoành mỉm cười, cuộc sống này chọn đến không tồi. Chỉ là không biết ngài đến lúc đó chuẩn bị. Tự nhiên là kêu nghiêm chiếu này kẻ chết thay trước đi lên, quay đầu lại xảy ra chuyện, buồn vương trở lên đi, thừa thiên mà kế vị. Đến nỗi nghiêm chiếu. Tâm tình hảo thưởng hắn cáo lao hồi hương, buồn vương tâm tình nếu không hảo, kêu hắn đi xuống ngồi lao nhân. Lao nhân, cũng chính là vệ vũ phụ hoàng. Chuyện này còn không có thành đâu, ngầm đã như vậy. Chân hoành mày lại là nhịu nhịu mày, bất quá cuối cùng lại buông lòng ra. Có một số việc, đã quyết định liền hồi không được đầu. Trần Hoành biết chính mình vẫn luôn là cái người thông minh, nhưng người thông minh luôn có bị người thông minh lầm thời điểm. Có đôi khi, tuổi có một khang khát vọng cũng vô dụng chỗ. Hắn cho rằng chính mình theo minh chủ, không nghĩ tới thế nhưng là cái nửa điểm không dạ tâm. Không vì người khác làm áo cưới bực này sự, sao là hắn Trần Hoành nên làm. Tân Vương lại kém cũng không quan trọng, không có như vậy kém cỏi người, như thế nào có thể biểu hiện hắn Trần Hoành lợi hại. Đại tướng quân nghiêm chiếu có lục vô cứu, hoàn toàn không có chính mình dùng võ nơi. Hà Tất lại đi thiếu nhiệt bếp. Trần Hoành hạ quyết tâm, liền cười ứng, "Vương gia anh minh." Hàn Huyên hồi lâu, rốt cuộc từ Vương phủ ra tới, Trần Hoành vòng đi vòng lại một vòng, cuối cùng lại đi kỳ Vương phủ. Vệ khởi biết hôm nay có việc, thấy hắn tới, ngồi ở phòng khách, tay nắm lấy ghế bảnh tay vị, liền hỏi nói, "Hôm nay chính là bên kia có cái gì tin tức?" Hồi Vương gia lời nói, thật là có tin tức. Trần Hoành mặt không đổi sắc, cũng một bộ có chút cao hứng thậm chí có chút trào phúng bộ dáng, đã rửa theo kế hoạch Làm tần vương liên hệ thượng đại tướng quân. Tần vương đã chuẩn bị phản. Nhưng tuyển hảo thời gian. Vệ khởi những mày, tựa hồ không nghĩ tới tần vương bực này luôn luôn nạo loại người, thế nhưng cũng có quả quyết thời điểm. Trần Huánh đáp, tần vương nói đem thời gian định ở 7 ngày lúc sau. Trước đó, muốn kêu đại tướng quân nhiều độ tiến cung cùng hoàng thượng tăng thiếm, chờ đến khởi sự kia một ngày mới không dẫn người hoài nghi. 7 ngày lúc sau vệ khởi ngưng mi, bóp ngón tay tính tính, cười nói, còn hảo, chưa từng lầm buồn vương chuyện tốt. Không cần giải thích, Trần Hoành nghe hiểu, không ảnh hưởng hắn cùng Tống Nghi thành thân đại sự liền hảo. Hắn dù sao cũng là cùng Tống Nghi truyền quá lời đồn đãi người, cho nên không ở với Tống Nghi có quan hệ sự tình thượng nói chuyện. Vệ khởi không phải một cái ái nghi kỵ người, nhưng có tuyến, Trần Hoành chưa bao giờ đi dấm. Hắn kỹ càng tỉ mỉ mà đem Tần Vương bên kia tình huống nói trong chốc lát. Mắt thấy đã không sai biệt lắm, về đầu nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng trước kia bố trí hảo, chỉ còn chờ 7 ngày lúc sau xem diễn. Kia Trần Mỗ trước cáo lui, chỉ chờ quay đầu lại uống trước vương ra rượu mừng, lại xem kịch vui. Trần Hoành con người. Vệ khởi xua xua tay, ha ha cười, yên tâm, đảm bảo sẽ không quên người chính là. Lui ra đi. Trần Mỗ cáo lui. Nói xong, Trần Hoành rời đi. Phòng khách bên trong, nhất thời an tĩnh. Vệ khởi trên mặt nguyên bản là treo cười, nhưng lại dần dần kéo đi xuống. Nơi này không còn có người khác. Vệ khởi trong tầm tay, đẹ nặng một đống công văn, hắn đem chi lấy ra. Mới nhất được đến tình báo đều ở phía trên. Có đồ vật, cùng Trần Hoành theo như lời cũng không nhất trí. Trần Hoành. Quả thực vẫn là. Hắn không có nói xong, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Qua hồi lâu, hắn mới bình thường nói, ngươi thấy thế nào? Phía sau rèm xuất hiện một cái yểu điệu thân ảnh. Tống Nghị ở phía sau đứng hồi lâu, nguyên bản là hôm nay nàng bị vệ khởi tìm tới, còn không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì đâu, Trần Hoành bên kia liền tới rồi. Bất đắc dĩ. Nàng đem hai người nói đều nghe xong đi vào. Mới vừa rồi vệ khởi được đến tin tức, nàng cũng nghe thấy, Tần Vương chuẩn bị làm việc, vừa lúc là ở ngày tốt kia một ngày, Trần Hoành lại đây nói tin tức lại không giống nhau. Lấy Trần Hoành bực này người thông minh, sao có thể sẽ tính sai? Duy nhất giải thích chính là, Tống Nghi dương mắt, do dự một lát nói, Vương ra trong lòng nếu đã có định luận, cần gì phải hỏi lại ta. nay đảo thật đúng là, chỉ là, ngẫu nhiên ngấm lại vẫn là cảm thấy có chút đau đầu thôi. Nay một ván, cũng là càng ngày càng có ý tứ. Vệ khởi đem kia một trang giấy thả lại đi, nghiêng đầu tới xem Tống Nghi ẩn ở phía sau rèm thân ảnh, đồng nhiên nhớ tới chính mình ở Tống Nghi tới phía trước cùng Đào Đức lời nói. Đào Đức hỏi, nếu là Tần Vương khởi sự nhật tử, ở ngài ngày đại hỷ lúc sau, mới là thật tốt. Vệ khởi ngâm lại, thật là hảo. Nhưng không tới trước, Đào Đức lại quỷ dị mà nhìn hắn, nói, bất quá việc này thắng bại còn chưa biết đâu. Vệ khởi một tiếng cười lạnh, ta giống như sự bại Vừa lúc kêu chết không lương tâm thủ sống quả đi Vì thế, đạo đức rốt cuộc mất đi ngôn ngữ Nhưng hiện tại, vệ khởi ngâm lại cảm thấy Vệ vũ này tạo phản nhật tử Còn xem như tạm chấp nhận đi Hắn nhìn Tống Nghi man lâu Đồng nhiên sinh ra một cái Nghi vẫn tới Rất muốn hỏi một chút nàng Tống Ngũ Nhi, nếu là buồn vương sự bại Ngươi nguyện ý cho buồn vương thủ sống quả sao Kêu cái gì, thuộc hạ còn không có gà đâu Tống Nghi ngẩng đầu lên Thiếu tâm nhãn mà trở về một câu chương 121 ý tưởng Hai đùi run rẩy Tống Nghi cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào từ Vương Phủ đi ra, cả người thật sự là hoảng hốt đến lợi hại. Có đôi khi nàng cảm thấy đi, chính mình xác thật là miệng tiện như vậy một chút, khá vậy chính là như vậy một chút thôi. Rốt cuộc, nói thật là không tội. Nàng cung chân Hoành giống nhau, cũng là cái người thông minh, nhưng có đôi khi thông minh cũng không được việc. Một khi đương thông minh gặp được không nghĩ thông minh, sự tình liền phiền thoái. Từ Vương Phủ trở về Tống Nghi, có thật lâu không nói gì. Trong đầu đều là vệ khởi ánh mắt, nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy vệ khởi, là ở Tống Phủ, xa xa thấy hắn đi tới, đạm tinh trong ánh mắt thiên lộ ra bốn phần lõi đời, ba phần thanh thản, hai phần uy nghi. Còn lại kia một phần, Tống Nghi cũng nhớ rõ, chính mình không cân nhắc thấu. Hiện tại, nàng cũng cân nhắc không ra. Toàn bộ Tống Phủ hiện tại đã là chương đèn quải thải, nha hoàng các bà tử sớm liền bắt đầu bố trí, chỉ còn chờ Tống Nghi vẻ vang xuất giá Tuy rằng nàng cùng Tống ra quan hệ chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc vẫn là Tống ra cô nương nói ra đi cũng là trên mặt có quang. Đinh viện chỉnh chỉnh tề tề một mảnh hồng, Tống nghi thấy chỉ cảm thấy chói mắt. Dọn về Tống phủ tới, tự nhiên là vì xuất giá, cũng càng là tiếp cận thời gian kia, cũng liền càng là sợ hãi lên. Tống nghi nội tâm hoạt động kỳ thật rất đơn giản. Quyết định phối hợp vệ khởi thiết của khi, nàng tưởng chính là, dù sao ta gả không ra, thanh danh hỏng rồi cũng không sợ lại hư một chút, người lãnh đạo trực tiếp làm việc. Ta tổng không thể không duy trì đi. Vì thế đáp ứng rồi. Ở hoàng đế kêu nàng lựa chọn thời điểm, nàng tưởng chính là vệ khởi này một ván không khỏi cũng quá hố đi. Thế nhưng liền chính hắn đều hố vào được. Thật là vô độc bất trượng phu a, thật bỏ được đối chính mình tàn nhẫn, bội phục. Vì thế, thống nghi dựa theo kế hoạch tuyển vệ khởi. Nhưng chờ đến vệ khởi một loạt kỳ quái biểu hiện lúc sau, nàng tưởng liền thay đổi, vì cái gì có một loại và ổ soi hào giác. Cho tới bây giờ, nàng đều có chút phản ứng không kịp. Nói tốt thích cục, như thế nào liền biến thành muốn thật gà cho. Vương gia thay đổi không mang theo nhanh như vậy đi. Cấp trên cùng cấp dưới kết hợp, có thể có cái gì kết cục tốt. Nội tâm hỏng mất hảo một trận, nàng đưa mắt nhìn lại, xám xịt trên bầu trời bao phủ một tầng gũ ám. Cầm áo cưới Tuyết lương cẩn thận nhìn phía trên Hoa Văn, có chút đau lòng mà sờ sờ chính mình ngón tay, bĩu môi môi nói, cô nương, tốt xấu cũng là đời này lại sự, ngài cư nhiên cũng không chính mình thay áo cưới. Tống Nghi nghe xong im lặng vô ngữ. Sau một lúc lâu nói, lại không phải lần đầu tiên, như vậy nghiêm túc làm gì? Tuyết trúc ở một bên khuyên, nô tì nhìn, vương gia lúc này đây không giống như là ở nói giỡn, dựa vào chúng ta cô nương như vậy nhân tài, vương gia nếu là trứng mắt, kia mới là mù kia cái gì? Nói đến nơi đây, lại là đã có chút ru củ, nàng vội vàng dừng lại. Thống nghi biểu tình dần dần tối tăm xuống dưới. Thật muốn gả sao? Như vậy không thể hiểu được lý do. Còn có, vệ khởi hỏi chính mình kia một câu. Ta không nghĩ thủ sống quả. a Một cái xưa nay chưa từng có ý niệm, đống nhiên dâng lên. Tống nghi nghiêng đầu nhìn nhìn trong phủ bận bận rộn rộn nhà hoàng các bà tử, lại nhìn về phía phía trước cửa Thủy Hoa, đột nhiên hỏi, Tuyết Vương, chúng ta trong tay còn có bao nhiêu ngân lượng? chương 122 này ngốc xoa. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng tới rồi trong kinh thành nước đóng thành băng nhật tử. Cung tường trong vòng, nết lên tới ngói lưu ly li mái con rũ xuống hạ tinh tế băng tử, bọn thái giám cung nữ từ hành lang hạ trải qua Quy củ cực nghiêm, cũng không nhiều xem một cái. Một cái tiểu thái giám từ trong một góc đi tới, lặng lẽ đem đồ vật đưa cho một vị khác tiểu thái giám. Vì thế, đưa tin người đi theo giặc cùng chọn mua người đi ra ngoài, một đường đi tần vương phủ. Tần vương chuẩn bị lâu như vậy, cũng coi như là ngủ đông tới rồi thời điểm, gần chút thiên tới sự tình, thật là cực kỳ mà thuận lợi. Bất quá tạo phản loại sự tình này, rốt cuộc vẫn là muốn xem vật khí. Có đôi khi, một cái chi tiết sai lầm, là có thể dẫn tới toàn bộ toàn sai. Hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận. Đương nhiên, Trần Hoành đối hắn như vậy cẩn thận thực thưởng thức. Sự tinh liền ở hôm nay. Thần Vương ở phòng trong dạ bước, một bước, hai bước, bà bước. Một bên, đứng Trần Hoành, hai tay tay háo, ánh mắt rũ, nói, Vương gia kế hoạch đã không có sơ hở. Mới vừa rồi đã gọi người giả chiếu tuyên đại tướng quân vào cung, đến lúc đó liền sẽ chính mắt thấy đại tướng quân hành thích vua việc. Vương gia ngài ở nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thừa kế đại thống. nay kế hoạch Tựa hồ thiên ý, ý vô cùng Tần Vương định ra kế hoạch nhìn như rất đơn giản, nhưng ở Trần Hoành bên này xem ra lại là một chút cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói là hung hiểm cực kỳ. Đại tướng quân, vệ khởi hai người chính là một đảng, Tần Vương nơi này lại là một đảng, hơn nữa vệ khởi đám người ở trong cung còn có nhan tuyến. Vệ khởi xui khiến Trần Hoành tới mê hoặc Tần Vương, là tưởng tính kế Tần Vương, nhưng hiện tại Trần Hoành bỗng nhiên có chút không cam lòng vì người khác làm áo cưới, cho nên quyết định đồng thời lừa dối hai bên. Lợi dụng có thể đồng thời đạt được hai bên hướng đi ưu thế, tới một hồi hoàn mỹ phản chiến. Hán đối vệ khởi nói, Tần Vương khởi sự còn ở ngày tốt lúc sau 3 ngày, nhưng trên thực tế, Tần Vương khởi sự thời gian lại là hôm nay. Ở đã nói trước Tần Vương 3 ngày lúc sau mới có thể động thủ, như vậy Đại tướng quân hôm nay đi trong cùng liền sẽ không khiến cho hoài nghi, mặc dù là nghiêm chiếu chính mình, sợ cũng chỉ sẽ cho rằng chỉ là Hoàng đế tầm thường triệu kiến. Đại tướng quân giả ý phụ tá Tần Vương. Thực tế là tưởng đem Tần Vương trở thành kẻ chết hay, tiêu Tần Vương trước xử lý Hoàng đế, chính mình lại đánh thanh quân sườn trừ bất hiếu cơ hiệu, xử lý Tần Vương, như thế mới có thể giai đại vui mừng. Hắn nào biết đâu rằng, hôm nay thu được chuyển triệu đi trong cung, Hoàng đế nhất định là đã chết. Một hồi kinh thiên sát khí, đang ở chờ đợi hắn. Cuối cùng, rốt cuộc là ai tính kê ai? Còn nói không nhất định đâu. chân Hoành chưa từng có quá như vậy bày mưu lập kế cảm giác, phản phất trong thiên hạ đại sự đều ở chính mình trong không chế. Mà chính mình tuyệt không thất bại khả năng. Đơn giản là, ở quyết định phản chiến phía trước, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự sẽ phản chiến. Liên chính hắn đều không tin sự tình, người khác sẽ nghi ngờ sao. Tự nhiên sẽ không. Ngắm lại, Trần Hoành bỗng nhiên cười lên tiếng. Trong cung tới đưa tin tiểu thái giám, lúc này đã từ vương phủ góc hướng tây môn lặng lẽ tiến vào, bị quản sự lãnh, một đường tới rồi cửa. Nô tải cấp vương ra thình an, tin tức tới. Nói, cũng không vô nghĩa. Đôi tay đem đồ vật cấp dâng lên. Đã chuyển chiếu thư lệnh đại tướng quân tiến cung, đại tướng quân đã ở trên đường, lại quá nửa cái canh giờ, thấy đại tướng quân vào cửa cung, vương ra liền có thể đi. Thời cơ này, không thể sớm cũng không thể chậm, nhất định phải véo ở điểm thượng. Âm yêu, như, như là một trương mật mật tế vóng, đem mọi người theo dậy lên. Thần vương nghe xong, ngửa đầu cười hát hả. Hảo, hảo, hảo. Người tươi à, đi cửa cung nhìn chằm chằm, một khi nghiêm chiếu vào cửa cung lập tức báo cho với bổn vương. Là, cấp dưới lĩnh mệnh đi ra ngoài, động tác mau lẹ, trên mặt cũng mang theo hương phấn biểu tình. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Tần Vương ở trong chiều kinh doanh nhân mạch cũng coi như là cường đại, cùng huống chi còn có hắn thân là trong cung sủng phi mẫu thân mẫu ra giúp đỡ, làm có khả năng nhất kế thừa đại thống hoàng tử, hắn muốn lung lạc cá biệt đại thần thật sự là quá đơn giản. Bởi vậy, Tân Vương thế lực, thật thuyên chuyển lên cũng sẽ kêu mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay hết thảy Đều là ngày xưa hết thẻ trải chăn lên Giờ phút này tần vương Như thế nào có thể không thỏa thuê đắc ý lão hoàng đế càng ngày càng không còn dùng được Gần nhất thượng chiều thời điểm đều phải ngủ Trong chiều ai không nói là Thời điểm lập hạ chữ vị Cũng thật sự là trời cũng giúp ta phu hoàng gần đây thân mình cũng không được Thời cơ thật sự là quá xảo Phản phất ông trời đều đước gì hắn tạo phản giống nhau thần vương không khỏi cảm thán Chính mình thật sự là cái có mệnh người Chân hoánh ở một bên khét lời Tỏ vẻ tán đồng Điện hạ thừa thiên tri mệnh, tất là về sau thiên tri tiêu tử. Ha ha ha, Trần Đại Nhân, nếu vâu ngươi ở một bên bảy mưu tinh kế, nơi nào có thể có hôm nay bổn vương? Tần vương cười to, đái bổn vương đăng lâm đại bảo, nhất định thực tiễn ngày xưa lời hứa, lấy phụ lễ đái đại nhân. Vi thần chức cảm tạ vương ra ân điển. chân hoành túi người hành lễ. Hai người ở trong phủ chỉ còn chờ bên kia đại tướng quân nghiêm chiếu vào cung tin tức. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, phái ra đi thám thính tin tức người đã trở lại Đồng thời, mang về tới còn có một cái lệnh người phân chấn tin tức, nghiêm chiếu đã không hề phòng bị mà vào cung. Hảo, Tân vương hưng phấn mà trực tiếp vô án dự lên, ánh mắt sáng ngời, dường như lượng đạo ngọn lửa, hừng hực bốc cháy lên. Người tới, chuẩn bị ngựa, buồn vương muốn cứu giá đi. Thứ 123 kêu người mựu phản. Kéo kẹt một tiếng, hai phiến khắc hoa lê một đại môn chẩm rãi khép lại. Mới vừa thượng vị không lâu thái giám triệu lễ ra tới, đứng ở ngoài cửa. Đối với cửa đại điện lánh diễm cung phi mở miệng nói, thục phi nương nương, thật xin lỗi, hoàng thượng lúc này ngủ đến chính chấm đâu. a kia thục phi có chút kinh ngạc, hôm nay không gọi nổi lên, nhưng hoàng thượng theo lý thuyết cũng nên đi lên nha. Bất quá trong cung ngày gần đây nghe đồn, hoàng thượng thân thể không được tốt. Liếc liếc mắt một cái này mới vừa thượng vị tiểu thái giám, thục phi biết, tiểu tử này tuổi tuy rằng tiểu, nhưng lại là cái thật đánh thật nhân tinh, bằng không cũng bỏ không đến vị trí này đi lên. Muốn từ trong miệng hắn lời nói khách sáo không dễ dàng. Bất quá, hoàng thượng thân mình nếu hảo, lúc này cũng liền sẽ không tiếp tục ngủ rồi. Tự cho là đã minh bạch một ít bí ẩn thuộc phi, vội vàng lộ ra đoàn trang tươi cười tới, nói, hoàng thượng chiều chính bận rộn, ngủ nhiều ngủ cũng là tầm thường. Nay canh canh cùng điểm tâm buồn cung để lại, quay đầu lại còn thỉnh triệu công công nói thượng một câu. Nương nương yên tâm, nhà ta đã biết. Triệu lễ cũng là cười tùng tịm. Trong cung thấy nhiều nhân tâm chìm nổi. Đối thục phi như vậy làm vẻ ta đây, hắn nơi nào còn có thể không rõ. Hắn đứng ở bậc thang không núp ních, chỉ nhìn thấy một bộ màu hồng nhạt cung trang thuộc phi xoay người, lại mang theo mênh mông quần cuộn một đám tỷ nữ đi rồi. Nguyên bản dẫn theo một hơi, rốt cuộc dần dần lỏng xuống dưới. Hắn quay đầu lại nhìn thoang qua, môn đã kín kẽ, bên trong chỉ sợ cũng là hát thật sự, mơ hồ chi ra nước chừng cũng bay vài phần huyết tinh khí. Thu hồi ánh mắt tới, triệu lễ lại hướng tới phía trước cửa cung nhìn lại. Thần vương rốt cuộc tới Hôm nay Tần Vương, ăn mặc một thân mắng bảo, đi đường cũng là xài bước. lên đến nước đóng thành băng thời tiết, hắn cái chán thế nhưng tựa hồ ở mạo mồ hôi nóng, thực sự có chút hiếm thấy. Triệu lễ trong lòng gương sáng liếc mắt một cái sang trong, chỉ làm bộ cái gì cũng không biết, đầy mặt tươi cười mà đón nhận đi, Tần Vương điện hạm như thế nào sớm như vậy tới. Tần Vương nhướng mày, bất quá hiện tại vẫn là muốn giả cái hiếu tử. Hắn dừng lại bước chân, chắp tay nói, hôm nay không gọi nổi lên, vừa lúc tới thỉnh phụ Hoàng An. Không biết phụ hoàng hay không đứng dậy. Khởi nhưng thật ra nổi lên, bất quá lúc này đại tướng quân ở bên trong đầu triệu lễ một bộ khó xử biểu tình. Nga. Tân vương đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một phân vui mừng, tiếp theo lại che giấu xuống dưới. Giống như lơ đáng hỏi, buồn vương còn tưởng rằng chính mình là cái thứ nhất, không nghĩ tới đại tướng quân thế nhưng tới còn so buồn vương mau Vương ra tới là sớm, bất quá đại tướng quân cũng không chậm, ngày mới lượm một lát liền tới. Hiện tại còn ở bên trong cùng đại tướng quân đơn độc nói chuyện đâu này đều có non nửa cái canh giờ. Cố tình điểm danh canh giờ, triệu lễ một bộ có chút nghi hoặc biểu tình, lại rồi nói tiếp, Hoàng thượng ước chừng là có chút phát hỏa, mới vừa rồi bên trong có chút thanh âm, bất quá hiện tại lại không có. Không biết rốt cuộc đang nói cái gì. Vương ra ngài nếu muốn bảo đi, sợ có chút không có phương tiện đi. Như thế nào sẽ? Tần vương đông nhiên buộc miệng tốt ra, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, liền đứng ở ngoài điện, cất cao giọng nói, nhi thần thỉnh phụ Hoàng An, vọng phụ Hoàng ban thấy Hắn nói lời này cũng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, rốt cuộc hắn phía trước còn bị cấm túc. Bọn họ đứng ở bên ngoài chờ, nhưng không nghĩ tới, nhắm chặt cửa điện nội, thế nhưng nửa điểm thanh âm cũng chưa truyền ra tới. Sao lại thế này? Tân Vương làm bộ làm tịch hỏi một câu, trong lòng lại sớm đã hưng phấn vô cùng. Ấn kế hoạch, nghiêm chiếu hôm nay trước tiên vào cùng mà trong cung sớm đã bố hảo đại cục Nghiêm chiếu dùng để uống nước trà có độc, lại không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là gọi người vô lực hoặc là hôn mê. Hơn nữa bọn họ mặt khác gan bài thích khách, muốn lấy hoàng đế tánh mạng, lúc sau lại thuận thế vu an giá họa cho nghiêm chiếu. Ấn này thái dám lời nói, bọn họ đi vào có nửa canh giờ, trung gian có nghe thấy cái gì thanh âm, hiện tại lại không có, cũng không phải là đã hiệu quả sao. Thành! Thành! Chỉ cần chính mình đẩy ra này phiên môn, hết thảy liền đều sẽ đến chính mình trong tay. Tân vương kiệt lực khắc chế chính mình trên mặt biểu tình, làm ra một bộ kinh hoàng thất thố bộ răng tới, xài bước hướng phía trước mặt vài bước, phụ hoàng. Hắn một phen đẩy ra cửa điện, bên trong điểm chút ít ánh đến, nhìn qua tối tăm cực kỳ. Kia một cổ mơ hồ mùi máu tươi nhi, một chút chảy đặt lên. Đại Hỉ dưới tần vương, lập tức đạp bộ hướng tới bên trong đi, phía trước chính là bảo tọa, sắp thuộc về hắn bảo tọa. Cực độ hưng phấn bên trong hắn phát hiện, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, căn bản không có người khác đi theo tiến bảo. Trong điện rất là tối tăm, bên trong tam trọng xa làm buông rèm che đậy long sàng, là minh hoàng nhan sắc. Thần vương ngừng thở, đi bước một đến gần. Thiên tử dường bên, phóng chính là hiệu lệnh tứ phương thượng phương bảo kiếm, giờ phút này kiếm ở trong vỏ. Toàn bộ trong cung, chỉ nghe thấy tần vương tiếng bước chân, còn có hắn càng ngày càng dồn dập tiếng hít thở. Tim đập, như nổi trống. Tân vương cảm thấy chính mình hai trong thai giống như tiếng sấm, căn bản nghe không thấy khác thanh âm. Phía trước long sàng tựa hồ lây dính điểm điểm vết máu, ám sát nhất định đã thành công. Hắn ở điều chỉnh chính mình trên mặt biểu tình, nỗ lực làm chính mình làm ra một bộ khiếp sợ bộ răng tới, bất qua trong mắt Loại này khiếp sợ liền, có nếu thật. Bá. Một đạo sáng ngời kiếm quang, tại đây âm u cung điện bên trong, nháy mắt đem tần vương ánh mắt chiếu sáng lên. Hắn đồng tử kích xúc, này trong cung điện thế nhưng còn có người khác. Thích khách. Tần vương hét to một tiếng, nhưng mà trong bóng tối, che mặt thích khách đã từ chỗ cao nhảy xuống, nhất kiếm đâm tới. Cung quýt bên trong, tần vương đụng vào đồng tức đế đèn, đụng vào bên cạnh san hô đỏ vật trang trí, đụng ngã rất nhiều đồ vật. Cuối cùng, La Phong thượng phương bảo kiếm kiếm giá Trong lúc vội vàng, hắn ánh mắt rơi xuống mặt trên, một tay đem kiếm cấp rút ra, dơ kiếm đón trào. Nói như thế nào, thần vương cũng là đã từng luyện qua võ hoàng tử, trong cung hoàng tử, vì cường thân kiện thể, đều cùng quá sư phó. Cho nên, thần vương thân thủ cũng không tính rất kém cỏi Đương! Đương! Đương! Đương đương đương! Trong điện chỉ nghe được kim thiết va chạm tiếng động, thần vương chiêu số cũng chính là miễn cưỡng không có trở ngại, chỉ chốc lát sau cũng đã kế tiếp bại lui. Hắn khỏe mắt muốn nước ra, tại đây kế tiếp bại lui trong quá trình, mới xem như suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Bị tính kế. Nhất định là bị tính kế. Hắn ước gì giờ phút này lập tức thoát đi này hoàng cung, nhất kiếm, nhất kiếm, lại nhất kiếm. Kia thích khách một thân hắc ý gì hề. cũng thấy không rõ bộ dạng, tựa hồ là lâu công không dưới, ánh mắt hướng tới ngoài điện thoáng nhìn, lại lần nữa cấp công Tam kiếm, thừa dịp thần vương ngăn cản không kịp công phu, thế nhưng lắc mình mà lui. Thần vương hơi hơi kinh ngạc. Theo bản năng mà, hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cửa đại điện, tựa hồ dần dần có độc tĩnh. Mới vừa rồi không có theo vào tới thái giám triệu lễ, lúc này rốt cuộc đi đến, tần vương điện. Dư lại nói, phản phất một chút bị ngẹn họ. Hắn nhìn chầm chầm dẫn theo thượng phương bảo kiếm tần vương liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn bên trong nhiệm huyết long sàng liếc mắt một cái, cả người đôi mắt dần dần trừng lớn, miệng cũng mở ra tới, cả người trên mặt biểu tình có vẻ dị thường hoảng sợ. Sắc, sắc, người. Tần vương tạo phản Tạo phản. Này một câu giống ra tới, thật cùng long trời lở đất giống nhau. Tân Vương như là cả người bị tẩm nhập nước đá bên trong giống nhau, kiếm còn ở trong tay hắn, nhưng kia một đôi tay đã không giống như là chính mình. Ngoài điện thiên, dần dần sáng lên. Một vòng ánh sáng mặt trời, đã phá khai rồi u ám không trùng, đem quang minh tới xuống. Dây đắc tiếng bước chân, giáp trụ chi dàn kim loại và chạm thanh, còn có chung quanh tiếng kinh hô. Đan chéo thành một mảnh. Một cái ngang tàng thân ảnh, dần dần gần. Ở Phàn Quang có vẻ vô cùng cao lớn. Nguyên bản hẳn là đã sớm vào cung Nghiêm chiếu, lúc này mới đi tới cửa đại điện, Phàn Quang cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Đương. tân vương trong tay thượng phương bảo kiếm rơi xuống đất, không cần Nghiêm chiếu nói thêm câu nữa lời nói, hắn đều đã minh bạch. Thái giám Triệu lễ vọt tiến vào, Khóc Hào kéo ra bên ngoài màn gấm. Hoàng đế vậy hằng, vệ khởi đường huynh đệ đã nằm ở trên long sàng, nhất kiếm phong hầu, huyết chảy mờ giường. Khí tuyệt. Hoàng thượng một tiếng ai đông than khóc, như là trung tang, gõ phá cung cấm này bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ. Thần Vương biết, chính mình xong rồi. Chương 124 Bông Tha. Kinh thành trên đường phố, như cũng một mảnh phồn hoa. Tới gần cửa ải cuối năm, mỗi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương, một chiếc thú ác thanh rèm xe ngựa từ nhỏ ngõi nhỏ sửa ra tới, cũng không dẫn nhân chú mục. Hôm nay chính là tự kỳ vương cùng kia tống ra ngũ cô nương thành hôn ngày lành đâu. Nghe nói hơn nửa năm cũng liền này một cái ngày tốt. Hôm nay trong thành không ít người đều ở hôm nay thành thân đâu. Canh giờ này cũng không sai biệt lắm sắp tới rồi. Đến lúc đó vương phủ phía trước còn có tiệc cơ động đâu. Các ngươi đi không? Đi, đương nhiên muốn đi. Ha ha ha. Bên ngoài nghị luận thành, không giúp bên thai. Tống nghi ngồi ở trong xe, nhìn nhìn trong xe. Đồ vật nàng không mang quá nhiều, trang bị nhẹ nhàng, rốt cuộc vẫn là chạy trốn. a không, đào hôn đi. Tuyết trúc tuyết hương hai cái tiểu nha hoàng trên mặt đều sám xịt Hiển nhiên là hướng nghèo túng trang điểm, Tống Nghi liền càng không cần phải nói, một khuôn mặt cũng không biết nơi nào tìm tới dược thảo nước súc, sống sờ sờ cấp độ ra nửa khuôn mặt bệnh sởi. Sa Phu ở phía trước đánh xe, một đường xuyên qua náo nhiệt đường cái, trợ sáng lúc này cũng khai, xe ngựa tốc độ có chút biến chậm. Tống Nghi nhiều ít là có tật giật mình, dù sao sự thành lúc sau cũng không chính mình chuyện gì, mà hiện tại vệ khởi thực sự kêu chính mình có chút xem không rõ, trong lòng run sợ. Cho nên, từ đầu tính đến lui Vẫn là chạy thông khoái. Sư phó, còn không có ra khỏi thành môn sao. Tống nghi tính tính thời gian, này qua đi đến cũng đủ lâu rồi. Tống phủ bên kia cũng không biết có thể giấu ở bao lâu, muộn khủng sinh biến, trời biết bị phát hiện phải làm sao bây giờ. Cô nương ngài đừng sốt ruột, đằng trước hình như là đã bắt đầu phong cửa thành, cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cái gì? Nghe thấy phu xe đáp lời, tống nghi cả người đều sửng xuất một chút. Như thế nào liền phải phong cửa thành? Nàng nhăn chặt mày, Trong lòng ngại dựng tiếp theo chiều đã kinh hoàng thất thố hai cái nha hoàn so cái hư thành thủ thế. Vén lên màn xe, nàng một chút liền nhìn thấy kinh thành cửa đông kia loang lộ nhan sắc. Nay tương thành tu rất nhiều năm, cửa thành tắt trải qua quá mấy chiều chiến hỏa, cũng coi như là thế sự xoay vần. Hiện tại, nay cửa thành đổ một đống người, có binh sĩ ra tới duy trì trật tự, gọi bọn hắn đều xếp thành hàng dài. Đây đều là làm gì A Các tướng sĩ thật là tưởng vừa ra tới vừa ra. Có người đoán giận lên. tiếp theo Liền có người hô, đều lập, một đám cha xét mới chấp thuận thông qua. Các ngươi đều cho ta nghe hảo, một cái khả nghi người đều không được buông tha. Trung quanh đứng những người đó, rõ ràng đều là cấm quân, chỉ tại đây một câu lúc sau, đã bắt đầu rồi nghiêm khắc điều tra. Tống nghi lúc này đã có chút không hảo. Trong cung nhất định là đã ra cái gì biến cố, cho nên mới có hiện tại trường hợp. Đông cửa thành phong, khắc cửa thành phòng trừng cũng giống nhau. Lần này, thảm. Tống nghi tâm trầm đi xuống. Nàng ngón tay vừa động, liền phải đem màn xe bông, bất quá liền trong tích tắc đó, một cái bóng dáng đông nhiên ánh vào nàng mì mắt. Một bộ thanh bô y hề thường, nhìn phi thường đơn giản, nhưng trên eo treo ngọc mặt trang sức lại cố tình rất là quý báu Vừa thấy chính là cái thanh quý phong nhã nhân vật. Trần Hoành chính là như vậy tác phong thôi. Thật không nghĩ tới, nàng cũng ở chỗ này. Nhớ tới chính mình ở vệ khởi bên kia biết được hết thảy tống nghi nội tâm cảnh giác lại phức tạp. Nhìn kỹ, Trần Hoành đứng ở bên kia. Đối diện là một cái an mặc trầm trọng giáp trụ cấm quân thống lĩnh, đối với hắn đôi tay ôm quyền, làm như lĩnh mệnh mà đi. Lại một liên tưởng chỉnh sự kiện trước sau, Tống Nghi một chút minh bạch lại đây. Hôm nay đúng là bọn họ khởi sự nhật tử, Trần Hoành cùng vệ khởi đang ở đánh cờ bên trong, mà Trần Hoành chỉ sợ còn không biết vệ khởi bên kia sớm đã biết được hắn hết thảy. Trần Hoành người này, cũng cùng chính mình có vài phần giao tình. Tống Nghi nội tâm lâm vào giấy ruột. Cô nương. Tuyết Hương ở phía sau hỏi. Tống Nghi vây vây tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện, để lại cho chính mình tự hỏi thời gian. Mặc dù là hiện tại này một khuôn mặt thượng, không thế nào nhìn ra được nguyên lai hoa dung nguyệt mạo cảm giác, nhưng kêu một đôi mắt, như cũ thu thủy sáng ngời trong suốt. Nàng đáy mắt trồi lên vài phần suy tư, do dự luôn mãi, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng. Một phen vén lên mảnh, bên ngoài quăng một chút chiếu tiến nàng đáy mắt, có chút hoảng. Tống Nghi chỉ cảm thấy một lòng bang bang ẻ, mặt sau tuyết hương có chút kinh hách, hô to một tiếng cô nương Nhưng ở nàng trong hai thanh âm này lại tiểu cực kỳ. Có lẽ là thanh âm này hấp dẫn người khác chú ý, cũng có thể là vừa lúc Trần Hoành xoay người lại, vì thế liếc mắt một cái thấy đang muốn xuống xe Tống Nghi. Trần Hoành đứng lại, đồng nhiên không núp đích. Tống Nghi cùng hắn ánh mắt tương tiếp, cũng không núp đích. Mặc dù là cách thật sự xa, này không khí quỷ dị, cũng là nháy mắt là có thể cảm thấy ra tới. Trần Hoành một tay gác ở bên hông, một tay bối ở sau người, mày hơi hơi ninh vài phần. Tiếp theo lại có chút không tự chủ được mà bật cười. Hắn trong lòng là một phen ý tưởng, lại chủ động mà hướng tới phía trước đi qua đi. Tống ngũ cô nương, ngài đây là muốn làm gì đi. Cứ việc nàng che chính mình hơn phân nửa dung nhan, nhưng Trần Hoành có thể nhìn không ra nàng tới sao. Mắt thấy đối phương dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chính mình, Trần Hoành không khỏi dùng càng cổ quái ánh mắt nhìn nàng đi. Một cái sắp muốn thành thân người, lại trang bị nhẹ nhàng cải trang giả dạng, xuất hiện ở cửa thành, này không khỏi cũng thái cổ quái đi. Chẳng lẽ, Trần Hoành trong lòng có chính mình suy đoán, tống nghi ánh mắt đích xác trở nên quỷ dị lên, nàng sờ sờ chính mình gõ má, chỉ cảm thấy chính mình đi thời điểm chiếu qua gương, không còn có một người có thể đem chính mình nhận ra tới, Trần Hoành này ánh mắt, không khỏi cũng thật tốt quá đi. Trần Đại Nhân như thế nào cũng ở chỗ này. Trần Hoành ngay vậy, nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn sau lưng rất xa đường phố. Tại đây con phố cuối là có thể thấy Hoàng Cung. Một người cưới khoái mã binh sĩ hướng tới bên này lại đây. Lộc cọc tiếng vó ngựa, có chút dồn rập. Lập tức binh sĩ thấy Trần Hoành, lập tức xoay người xuống dưới, bám vào người nhất bái, thanh âm ngắn ngủi hữu lực. Trần Đại Nhân, trong cung sự tình đã thành, Tần Vương Điện Hạ Thỉnh Đại Nhân xử lý xong sự tình lập tức đi trong cung. Thành! Trần Hoành trong mắt sáng ngời, trong ngực một ngụm áp lực khí, đông nhiên liền phun ra. Dương mắt xem thời điểm, chỉ cảm thấy này vào đông khói mù cũng giảm đi không ít. Hắn xua xua tay, vân đạm phong khinh, ta đã biết lui ra đi. Đúng vậy. Binh sĩ theo tiếng mà lui, tại chỗ, lại chỉ còn lại có Tống Nghi cùng Trần Hoành. Nàng nhìn Trần Hoành, Trần Hoành tắc có chút nghiêng ấm, hán điểm điểm chính mình huyệt Thái Dương, nói, Trần Mộ tự nhận là là cái phi thường người thông minh, bất quá lúc này lại có chút đoán không ra cô nương rốt cuộc là muốn làm gì. Có thể gả cho vương ra, không phải thực tốt sự tình sao. Mới vừa rồi kêu binh sĩ hội báo, cũng không có tránh Tống Nghi, cho nên Tống Nghi nghe xong cái rõ ràng. Chỉ là, nàng có chút không lớn tin tưởng. Tân vương huyết thể đều ở vệ khởi cùng nghiêm chiếu nắm giữ chung, muốn làm phản, nơi nào dễ dàng như vậy. Chỉ sợ là... Tống Nghi âm thầm kinh hãi, lại đem loại này ý tưởng áp xuống, mở miệng nói, kinh thành việc nhiều hôn loạn, Tống Nghi bất quá là muốn thoát đi. Bất quá hiện nay cửa thành đóng, sợ là ta đã ra không được. Nói, nàng than một tiếng. Chân hoành cười rộ lên, cảm thấy Tống Nghi thật sự là có ý tứ. Nữ nhân khác cầu cũng cầu không được 8 ngày phú quý, đến nàng nơi này. Thật là nửa văn cũng không đáng giá. Tống ngũ cô nương chẳng lẽ là ở khai trần mẫu người vui đùa đi. Tống nghi dương mắt nhìn hắn, đáy mắt bằng thẳng. Trần đại nhân chính là thế gian này ít có thông minh người, ngài xem, tống nghi như là ở nói dẫn sao. Một khuôn mặt sớm đã bị nàng chính mình làm cho kỳ xấu vô cùng, người bình thường nhìn sợ đều phải lui đi. Nhưng trần hoành nhìn, lại cảm thấy có khác một phen hương vị. Đặc biệt là kia một đôi mắt, ánh mắt thanh thấu, phản phất ảnh ngược 3 năm trải qua quá thiên Sơn và Thủy Ánh mặt trời vân ảnh đều ở nàng đáy mắt bồi hồi, cho dù kinh thoa bố váy lại nơi nào giấu được nàng cả người tản mát ra quang hoa tới. Thế nhân nếu ngại nàng xấu, đó là mắt mù Giờ phút này, này một đôi mắt, cứ như vậy bằng phẳng mà nhìn chăm chú vào hắn, ngược lại kêu hắn cảm thấy chính mình trong lòng vô số dơ bẩn tâm tư đều không chỗ có thể ẩn ấp. Nếu không, Trần Đại Nhân ngài tùng tùng tay, thả tiểu nữ tử rời đi. Kinh thành này sạp cũng là đủ lạ, tống nghi quán là cái lang thang phiêu bạc mệnh. Còn không nghĩ bị nhốt ở vương bức nhà cửa bên trong, cô độc sống quãng đời còn lại. Nàng thẳng thắn sống lưng, Quỳnh Hoa Ngọc thụ giống nhau, gọi người chỉ có thể ngước nhìn, mà không dám kinh nhẫn. Nhìn chăm chú vào Trần Hành ánh mắt, chưa từng rời đi. Nàng biết, hoàng cung bên trong đã là một mảnh binh hoang mã loạn, ai thắng ai thua trời biết hiểu. "Trần đại nhân, các người nam nhân thiên địa thực rộng lớn, ta chờ nhược nữ tử thiên địa cũng hoàn toàn không nhỏ hẹp." Đa tạ đại nhân dơ cao đánh khẽ, "Tống nghi đừng quá." Trần Hành có chút trầm mặc. Mắt thấy Tống Nghi liền phải xoay người đi rồi, mới truy vấn một câu, đường quá. Trần mẫu người còn chưa nói muốn hỗ trợ đâu. Đại nhân không phải đã đáp ứng rồi sao? Tống Nghi mỉm cười dừng lại xem hắn. Ở như vậy ánh mắt dưới, Trần Hoành bỗng nhiên nói không nên lời nói cái gì tới. Hắn thừa nhận, Tống Nghi nữ nhân này, thật là hắn Trần Hoành này non nửa đời gặp được nhất gọi người khó có thể nắm lấy, cũng nhất lệnh nhân tâm chỉ hướng về nữ nhân. Kỳ thật nàng là một sợi phong. Không lời nào để nói. Trần Hoành lắc lắc đầu. Thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, Tống Ngũ cô nương còn nhớ rõ ngày xưa lời nói đùa sao? Chỉ là lời nói đùa thôi. Tống Nghi mặt không đổi sắc, nhìn hắn. Trần Hoành tâm tư cũng không ngoại hiện, nghe vậy sẵn nhiên cười, gật gật đầu, nói, đối với vương gia còn có vài phần do dự, nhưng đối với Trần Mỗ, lại là nửa phần cũng không lưu tình. Tống Nghi không nói chuyện. Trần Hoành lại nói, kia Trần Mỗ liền đưa cô nương đoạn đường đi. Nói xong, hắn xoay người mà đi, đi ở phía trước. Tống Nghi cho chính mình phía sau hai cái nha hoàn nháy mắt ra dấu ý bảo các nàng đuổi kịp. Vài người bay thẳng đến cửa thành đi đến. Trần Hoành cùng thủ thành binh lính nói hai câu, liền kêu các nàng tiến lên đây, trực tiếp từ cửa thành thông qua. Cửa thành có chút tối tăm, Tống Nghi liêm nhầm thi lễ, nói một tiếng, đà tạ Trần Đại Nhân. Thuận buông xuôi gió. Có lẽ là ngày gần đây tới làm lụng vất vả mọi mệnh, Trần Hoành thiếu vài phần ngày xưa chuông loa đảo trở nên bình thản xuống dưới, bên môi treo vài phần cười. Trong mắt lại cất giấu vài phần người khác đọc không hiểu đồ vật, chỉ đối nàng nói bốn chữ. Tống nghi gật gật đầu, xoay người đi ra cửa thành. Toàn bộ cửa thành động cũng không rất dài, ước chừng cũng chính là hai trượng. Một bước, một bước, Tống nghi thấy ngoài thành cảnh vật, một mảnh rộng lớn thổ địa, suy thảo mấy ngày liền mà đi, màn trời cuối có một mảnh màu xám rừng cây. Nàng đi ra, dừng bước, quay đầu lại nhìn lại, kia xa phu cũng theo đi lên. Trần Hoành tắc khoanh tay đứng ở trong thành, nhìn theo nàng. Trong nháy mắt kia, Tống Nghi muốn nói cái gì, cuối cùng môi thoáng tách ra rồi lại khép lại. Một lần nữa lên xe, Tống Nghi còn có chút hoang hốt. Tuyên Lương Tuyết Trúc cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy, cô nương, chúng ta đã ra khỏi thành, không nên thật cao hứng sao? Ngài đây là, là nên cao hứng. Tống Nghi chấp chớp mắt, nhớ tới mới vừa rồi chứng kiến Trần Hoành kia một chút bóng dáng, hốc mắt lại không biết làm sao, chợt rớt xuống một viên nóng bỏng nước mắt tới. Đáng tiếc. Chương 125 công dã tràng. Năm xưa chi thủ, hôm nay đã báo. Ta Mỗ Phi đã ở dưới chín suối chờ ngài. Trường đao thượng huyết, một giọt một giọt theo lưới dao rơi xuống, điểm trên mặt đất, trông rất đẹp mắt. Vệ khởi đứng ở từ an cung tối cao kia một khối bậc thang, một thân măng bảo, uy nghi vô hạn. Toàn bộ trong cung cung nữ đã qua nhất kinh hãi muốn chết kia một cái thời điểm, đại bộ phận cả người nhũn ra mà phủ phục trên mặt đất. Hầu hạ ở thái hậu bên người Lý công công, lúc này sớm đã dọa đáy trong quần, ánh mắt tan dã mà nhìn giống như sát thần vệ khởi. Nhiên thiếu khi bị đưa đi thiền viện tránh họa vệ khởi, mai cho đến tuổi tác lớn lúc sau mới bị tiếp hồi cung chung, mỗi người đều nói này, một vị ra là cái thanh tâm quả dục bồ tát tâm địa, chỉ là tính tình không được tốt. Nhưng hiện tại, Lý Công công biết chính mình thật sự là sai đến tàn nhẫn. Thái hậu. Thái hậu liền như vậy không có. Nguyên bản cao cao tại thượng nữ nhân, lúc này rốt cuộc vô pháp mở to mắt. Nàng ăn mặc huyền sắc diện kim cung trang, trên đầu đã có nhẹ nhẹ lở bạc, trên đầu châu ngọc không nhiều lắm. Mỗi một kiện lại đều là tinh xảo. Chỉ là, đương ngực xuyên qua một đao, đem nguyên bản huyền sắc lửa liêu nhan sắc nhiễm thâm, máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, đã dần dần đình trệ. Vệ khởi dưới chân, cũng tụ một bãi máu tươi. Hắn chưa bao giờ đi mơ ước cái gọi là đế vị, đơn giản là kia một fan ghế trên người quá mức quá bữa. Từ đầu tới đuôi, cũng bất quá là vì báo thủ thôi. Năm đó hắn mẫu phi trang phi nhất được xuống ái, không duyên cớ nhiễm bệnh dịch, lại không duyên cớ mà qua đời, thậm chí chính mình cũng bị tiên đi. Tại đây lúc sau không lâu, đó là phụ hoàng Băng Hà. "Kế vị, cuối cùng thế nhưng trở thành Tiêu Vương chi tử." Thái Hậu cùng Tiêu Vương chi gian sự tình, Vệ Khởi là sau lại mới dần dần tra được. Chỉ vì này một cộc cung đình bản án cũ, Vệ Khởi đã ngủ đông hồi lâu, cho tới bây giờ mới tính kết rốt. Hắn còn nhớ rõ, chính mình đi vào trong điện thời điểm, Thái Hậu kinh sợ ánh mắt. Này một vị thiên hạ tôn quý nhất Thái Hậu nương nương, hoàn loạn mà đánh nghiêng chính mình trong tay canh thang. Vệ Khởi bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Đem trong tay đào ném, nhìn lướt qua rơi rụng đầy đất Phật Châu, xoay người hướng tới ngoài điện đi. Gió thổi, mây di chuyển. Cả tòa cung điện đã bị cấm vệ quân cấp vây quanh, không có người dám phát ra khác thanh âm. Đào đức canh giữ ở bên cạnh, thấy hắn ra tới, mang theo đầy người chầm ngưng, thậm chí một phân giải thoát. Vương ra, ngài còn hảo đi. Con hảo. Vệ khởi phun ra trong ngực một ngụm trọc khí tới, nói, dư lại cùng ta không quan hệ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đã chuyển qua trên bầu trời Thoáng cười, nói, giờ lành mau tới rồi, nên trở về phủ. Đào đức vừa nghe, hắc hắc cười rộ lên, vương ra cần phải cấp thuộc hạ phong cái đại. Hảo, phong cái đại. Tiên mừng, vệ khởi không thiếu. Hắn lại không nhiều lắm xem sau lương tử an cung liếc mắt một cái, tựa hồ đã hoàn toàn đem những cái đó chuyện cũ năm xưa cấp bông, chỉ khoanh tay, đi nhanh hướng tới ngoài cung mà đi. Chỉ ngóng trông đừng lầm giờ lành. Hôm nay qua đi, xem tống nghi này thiếu tâm nhãn nhi còn có thể như thế nào nhảy nhót vệ khởi tâm tình một chút hảo. Vào đông khói mù, bị bỗng nhiên toát ra tới Thái Dương cấp chiếu tan, lộ ra lam lam một mảnh thiên tới, mây bay tuyết trắng, tươi đẹp vô cùng. Chương 125 phiên ngoại thiên, 1. Tế Nam hướng nam, vẫn luôn đi xuống đi, đó là 3000 dặm giang nam xinh đẹp cảnh trí. Trên đường người đi đường kết bè kết đội, có lên núi lập thành, cũng từng có lộ thương lữ, ở phụ cận canh tắc nông dân. Một trận không chút nào đục lỗ xe ngựa, từ sơn đạo kia một đầu sử tới, Trên xe mã phu ném roi ngựa tử, dùng địa phương một mạc phương ngôn sướng ngày xuân ca nhi. Lung lây màn tre mang ra vài phần tươi đẹp tới, ngẫu nhiên có phong đem màn tre nhấc lên tới, bên trong hoan thanh tiếu ngữ cũng có thể chuyển ra tới. Cô nương, mấy năm trước chúng ta cũng đã đi qua ninh thường, nô tỉ còn nhớ rõ bên kia cao cua tốt nhất. Đáng tiếc, lúc này đây tới không phải thời điểm, ăn không được. Nguyệt mới là cua lớn ra tới đâu. Nói chuyện nữ tử, bẹp bẹp miệng, tựa hồ rất là thương tâm. Ngồi ở chính giữa nhất nàng kia, chính nghiêng đầu nhìn ngoài xe, thanh sơn núi non trùng điệp, cao và dốc đứng thẳng, tráng lệ đến làm người kinh hãi. Nghe thấy phía sau hai cái nha hoàn bắt đầu cãi nhau, nàng cười khẽ một tiếng, ninh thường cao cua không thể ăn, còn có bích vân chùa đồ chay chính là nhất tuyệt, cũng không xem như đến không. Ninh thường này thành, mãi ở giang nam vùng, thừa thải cao cua. Đằng trước xa phu mơ hồ có thể sau khi nghe thấy mặt nói chuyện thanh, không khỏi cười, nhìn dáng vẻ lúc này đây khách hàng là cái thích ăn. Ninh thường trong thành cao cua, ngoài thành bích vân chùa đồ chay, đều là đỉnh cao. Hắn dừng lại hừ khúc nhi, nói tiếp nói, cô nương, bích vân chùa đổ chay đó là thật nhất tuyệt, bất quá trong thành gà nướng hạt rẻ cũng là không tồi, quay đầu lại ngài nếu muốn ăn, tiểu nhân đối vùng này thủ. Nga. Phía sau một cái nha hoàn đôi mắt lập tức sáng ngời lên, gật đầu như gà con mổ thóc giống nhau, kia đến lúc đó đã có thể làm phiền ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình hiện tại này mặt. Kêu nha hoàn mới nói xong lời nói. Phía sau liền có người bồi thêm một câu, không phải người khác, đúng là đã từ bên ngoài thu hồi ánh mắt vị nào cô nương. Nguyên bản sắc nhọn mỹ lệ, như là mang thứ giống nhau chừng, dương, hiện tại lại dần dần mà biến mất, như là chân trời nhạt nheo đám mây giống nhau, có một loại thủy mặc phô khai ý nhị nhi. Hiện giờ nàng, đẹp nhất đã không phải kêu một khuôn mặt, mà là quanh thân mang theo cái loại cảm giác này. Người này, đúng là đã ly kinh ba nằm tống nghi. Nàng chọc tuyết lương đầu, sau đó khắp một phen nàng bên má phấn đô đô thịt. Mở miệng nói ra nói cùng dao nhỏ giống nhau chọc tuyết hương tâm và tử, ra tới 3 năm, ngươi lặng lẽ chính mình béo nhiều ít. Tuyết hương không cam lòng, lầm bầm nói, còn không phải cô nương ngài cấp vì béo. Nói nữa, nhân ra lão nhân nói, nô tỷ cái này kêu có phúc khí. Có phúc khí. Tống nghi sống sở sở cấp khí cười. Láo nhân nói có phúc khí, là lớn lên béo, nói có thể sinh dưỡng, đó là nói mông đại đầu. Lắc đầu thở dài, nàng khuyệu tay chi ở một bên, nói. Ta cũng lười đến ngăn đón ngươi, ngươi bản thân nhìn làm đi. Bên trong xe một mảnh cười vui. Qua sơn đạo, thực mau chính là phía trước ninh thường thành. Sa phu vội vàng xe, tới rồi cửa thành. Phía trước lại có một đội nha dịch, nhìn biểu tình nghiêm túc, tựa hồi hộ tống người nào vào thành, rồi sau đó mặt tắc đổ một đống lớn người. Như thế kỳ quái. Sa phu xuống xe tới, nắm xe ngựa đến phía trước đi, bài thượng đội chuẩn bị vào thành, thuận miệng liền hỏi người trước mặt, này phía trước phô trương lớn như vậy. Chính là cái nào quan lão ra tới Là hiện giờ bắt phủ tuần án chu đại nhân đâu Lần này đã tới rồi giang nam Ninh thường chi phủ nhưng không được hảo sinh chờ đón sao Nga Nguyên lai like là chu đại nhân Hắc, chu đại nhân tới nhưng hảo A Sa phu nghe xong Vui mừng ra mặt Hắn đang nghĩ ngợi tới Ninh thường bá cánh nhưng có ngày lành qua Sau lưng trong xe liền chuyển đến một tiếng hỏi Bắt phủ tuần án chu đại nhân Hồi cô nương lời nói Đúng là đâu Sa phu nghe ra tới Đây là Tống Nghi thanh âm, liền cười quay đầu đối với trong xe nói, này một vị chu đại nhân nhưng lợi hại, hắn là hiện giờ trong chiều quan to tuổi trẻ nhất một cái, vẫn là lại tư xuất thân. Vạn thuế ra tiếp thu nhường ngồi đăng cơ lúc sau, ra lục đại nhân ở ngoài, đó là chu đại nhân nhất phong cảnh. chu đại nhân, lại tư xuất thân. Tống Nghi ở trong xe nghe xong, đồng nhiên có chút bật cười. Lâu lắm không có nghe thấy trong chiều tin tức, rốt cuộc miếu đường huyện Giang Hồ, kém vẫn là rất xa. Chú Kiêm lưu Phi 3 năm phía trước trong cung một hồi huyết tinh cùng biến thay đổi toàn bộ trong chiều cách cục Về hàng Băng Hà thế nhưng là Tần Vương bất mã hàngn phía trước một tháng cấm túc thêm chi hoàng đế thân mình càng ngày càng không tốt nhận định mưu phản thời cơ đã thành thủ thế nhưng thật sự động thủ giết vua đoạt vị không ngờ ngày đó hoàng thượng đã triệu kiến đại tướng quân chỉ là đại tướng quân ngoại ý muốn tới muộn, cứu giá không kịp chỉ đem Tần Vương bắt v vừa vạn hoàng đế đã băng Hà hành thích vua người như thế nào có thể kế thừa lại vị Cho nên Tần Vương lập tức bị giam cầm lên. Trong cung thượng có vài tên tuổi nhỏ hoàng tử, trải qua tuyển chọn lúc sau tuyển định một người kế thừa ngôi vị hoàng đế, đại tướng quân vì Nhiếp Chính Vương, quản lý trung đại cục. 3 năm lúc sau, tân hoàng tuổi còn nhỏ, thảm ngu ngốc vô năng, trong chiều lấy ra quốc Giang Sơn vì kế, quyết nghị sử tân hoàng nhường ngôi với đại tướng quân, vì thế năm trước, đại tướng quân kế vị, sửa quốc hiệu vì cản. Đơn giản nói đến là như vậy, nhưng Tống Nghi lại biết, như vậy đơn giản câu chữ sau lưng là ngập trời giết Tiên hoàng mới vừa băng hà thời điểm trong chiều nhiều ít quan viên bởi vì Tần Vương việc bị liên lụy đối việc này có hoài nghi quan viên sau lại cũng lục tục bởi vì các loại nguyện ý bị xóa cáo lao hồi hương lúc sau không bao lâu cũng đã chết ở trong nhà miễn cưỡng An thượng một cái sống thọ và chết tại nhà chi danh sau lại nhường ngôi việc trong chiều Đảng phái tranh chấp lại có bao nhiêu đấu đá Chu Kim có thể có hôm nay địa vị cũng coi như là cái nhân vật Tần Vương như phản một ánu Kim sạch sẽ cái gì cũng không chỗ lẫn Ở phía sau tục đảng phái tranh đấu bên trong lại nhanh chóng đứng bước góc chân, quyết đoán đầu tới rồi đại tướng quân này nhất phái hệ đi lên. Đại tướng quân kế vị lúc sau, có tài có năng giả cư thượng, chu kiêm tự nhiên bình bộ thanh vân. Bất quá là ngắn ngủn 3 năm, ngày xưa cố nhân nhóm tự hồ đều thay đổi bộ dáng. Tống nghi nhớ tới chuyện cũ tới, lại là một câu cũng không nghi nói. Tuyết trúc tuyết hương hai cái nha đầu nhìn nhau, cũng biết Tống nghi ước chừng là nhớ tới ngày cũ những cái đó trầm trọng sự tình, tự nhiên không dám nói nữa Kỳ quái nhất, kỳ thật vẫn là xa phu. Dọc theo đường đi, này ba vị đều là nháo cái cỏ ồn nào vui vui vẻ vẻ, hiện tại muốn bảo thành, ngược lại nửa điểm hưng phấn đều không có, thật sự là quá kỳ quái. Cô nương, chúng ta muốn bảo thành, trước tìm một chỗ nghỉ chân như đi. Trước tìm một chỗ nghỉ chân một chút đi, địa phương sư phó ngươi tìm liền hảo. Tuyết Trúc ứng một câu, quay đầu lại tới, lại thấy Tống Nghi vén lên màn xe. Trắng non ngón tay, cầm màn xe một góc, Tống Nghi liền ngồi ở biên rất thượng hướng tới bên ngoài nhìn lại. Cửa thành cùng cửa thành, luôn là không sai biệt lắm. Tống Nghi trong óc bên trong, lại một chút hồi tưởng nổi lên 3 năm phía trước, nàng rời đi kinh thành thời điểm. Trên đời này, không còn có Trần Hoành tin tức. Đáng tiếc. Thông minh phản bị thông minh lầm. Tống Nghi chớp chấp mắt, trải qua cửa thành trong động kia một đoạn ngắn ngủi vơm u, rốt cuộc một lần nữa buông xuống màn xe. Ngày xuân, quan cảnh vừa lúc. Chi phủ Nha môn. Chu kiêm huyền sắc quan phục, phấn nền tạo ủng Trên tay sách một phen phong nhã cây quạt, đã ngồi xuống thượng thủ vị trí, tưởng chi phủ thật là khách khí, không cần như thế lao động, chu mỗi chỉ là tùy tiện đi dạo thôi. Phía dưới tưởng vân hiên chính là ninh thường chi phủ, nào dám chậm chế bát phủ tuần án. Thấy chu kiêm như vậy nói, suýt nữa không sợ tới mức ném linh hồn nhỏ bé. chu kiêm hiện giờ là nhân vật nào? Hoàng đế thuộc hạ đệ nhị người tài ba, cùng lục vô cứu lại là rất là hợp ý, cái nào dám chê ơ. Lúc này đây xuống dưới, căn bản chính là muốn cha dơ cha tham. Trên quan trường có một câu, kêu quan tử hai há mộm, thánh nhân cũng từng bảo quá nước quá trong át không có cá, này một vị tưởng chi phủ nào dám nói chính mình sạch sẽ. Nhiều lắm không như vậy quá mức thôi. Hán vội vàng không lưng lưng còng, thiền mặt cười nói, tuy là xuống dưới tuần tra dân tình, bất quá ninh thường phong cảnh cũng là không tồi, một bên thể nghiệm và quan sát dân tình, một bên xem xét chung quanh phong cảnh, không cũng thực hảo sao. Ngài nếu không thích thì cá, Bích Vân Chùa đồ chay khá vậy thành đạm ngon miệng. Bích Vân Chùa. Nghe thấy này ba chữ, chu kiêm mày đống nhiên một trọ. Thường Vân Hiên có chút kỳ quái, không rõ đây là làm sao vậy. Ngài không thích đồ chay. kia đổi cá biệt. Không cần chu kiêm tự nhiên là nhớ tới một chút sự tình, gần nhất đúng lúc, Bích Vân Chùa liền không cần đi. Hắn cũng không nghĩ đi theo vị nào nhàn tản vương ra đụng vào cùng nhau. Nay một vị chi phủ sợ là đã quên, kỳ vương mẫu phi trang phi nương nương ngày dỗ liền ở phụ cận, vệ khởi là từng vào Bích Vân Chùa tu hành người, mỗi năm lúc này đều phải hướng bên này đi lại. Hắn đi, không phải chính đụng phải sao. Bởi vì nào đó nguyên nhân, Chu Kim cùng này một vị vương gia một con không lớn đối bản, tuy không có trong chiều sự tình thượng va chạm, lại cũng đi không đến một khối đi. Cũng may vệ khởi hiện tại chính là cái nhàn tản vương gia, phủi tay trưởng quài, nửa điểm sự tình cũng mặc kệ, cùng hắn không có gì xung đột. Bên kia tưởng Vân Hiên đánh giá Chu Kim sắp mặt, cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc này mới đống nhiên nhớ tới trong đó nguyên do, nghe nói Chu Kim cùng kỳ vương gia không lớn đối bản. Hán bội vàng bổ thượng tươi cười, kia bổn thành say nguyệt lâu cũng là nhất tuyệt. chương 126 phiên ngoại thiên, nhị. Ninh thường trong thành có người quen, Tống Nghi liền cảm thấy cuộc sống này không lớn thoải mái. Bất quá biển người mênh mang, nơi nào dễ dàng như vậy nhìn thấy đâu. Nàng đào hôn sự tình, ở lúc trước náo loạn cái ồn ào huyên náo, lúc trước ở kinh thành chính là nhắc lên sóng to gió lớn. Bất quá 3 năm lúc sau, còn đề cập người cũng không nhiều ít. Có thể thấy được, lại gió nổi mây phun sự tình cũng sẽ bị bao phủ ở tuổi gạo mắm mới bên trong. Đương nhiên, làm kia sự kiện vai chính, Tống Nghi vẫn là nhớ rõ lời đồn đãi đủ loại chi tiết. Trong kinh từng tin đồn, Tống Nghi căn bản chính là không biết tốt xấu, có lẽ là tầm cao khí ngạo liền vệ khởi đều trước mắt, lúc này mới rời đi. Cũng có người nói, Tống Nghi thiên tính phiêu bạc, đã ở bên ngoài kiến thức qua rộng lớn thiên địa vì cái gì còn phải về đến kia vương bức nhà cửa bên trong đi. Nói loại này lời nói, lấy ở nữ học bên trong cô nương vì nhiều. lực định Tống Nghi, Tự nhiên là nàng duy nhất đương quá quan chủ khảo kia một lần kinh thành học viện kết nghiệp các cô nương. Càng kỳ quái hơn cách nói còn lại là, Tống Nghi hơn năm trước từng bị chu kiêm làm cho mọi người mặt hối hôn, nội tâm lưu lại vết thương, cho nên cũng muốn như vậy đối vương ra quá một phép nghiện, chỉ đáng thương tự kỳ vương một khối tình si, thế nhưng phó cho Tống Nghi như vậy cái lòng lang dạ sói. Trời biết Tống Nghi nghe được lời như vậy thời điểm có bao nhiêu vô ngữ. Vệ khởi như vậy lãnh tâm lánh tình người, cũng xứng đôi một khối tình si mấy chữ này. Nàng sau lại cẩn thận tường đi, cảm thấy vệ khởi đối chính mình chưa chắc vô tình, cần phải nói có bao nhiêu si tình, này vẫn là lựa những cái đó chưa hiểu việc đời khuê các thiếu nữ tương đối hảo. Tống Nghi tốt xấu cũng là vào nam gia bắc nhiều năm như vậy, kiến thức quá như vậy nhiều chuyện một người, không thể qua ánh mắt thiển cận. Chỉ là, muốn nói Tống Nghi đối vệ khởi không có nửa phần ấy nấy, cũng là giả. Nay một vị gia, nhiều năm như vậy, giúp chính mình nhiều ít. Mặc kệ hắn là cái gì mục đích, nhưng cuối cùng đối nàng tới nói Đây là nàng mệnh một vị quý nhân Người thường lấy thành bại luận anh hùng Mà Tống Nghi xem chỉ là kết quả Nàng cùng vệ khởi chi gian kết quả Đó là vệ khởi giúp nàng rất nhiều Mà nàng cuối cùng phụ người Đã ngồi ở nghỉ chân tiểu lầu Tống Nghi Dùng ngón tay điểm chính mình huyệt Thái Dương Nỗ lực mà đem hết thẻ chuyện xưa Đều ném ra trong óc đi tuyên lương tuyết chúc hai cái nha hoàn Rốt cuộc theo nàng thật lâu Cũng không có thập phần giữ lễ thiết Bị nàng kêu ngồi ở đối diện vị trí thượng Bất quá Hiện tại này hai nha hoàn rõ ràng so nàng càng có thể đi vào trạng thái. Vừa mới phu xe hỗ trợ điểm vài đạo chiêu bài đồ ăn, tuyết hương nghe thấy tên cũng đã nước miếng chảy ròng, ước gì đi theo chuyển đồ ăn tiểu nhị cùng đi phòng bếp. Này hai cái nha đầu, sớm đã là ăn chung lao thao. Tống nghi thấy thế, chỉ có thể không ngừng lắp đầu. Say nguyệt lâu sinh ý thực hảo, tống nghi bọn họ mới vừa ngồi trong chốc lát, cũng đã tới không ít người. Cũng may, tiểu lầu bên này thượng đồ ăn cũng mò, phục cá đậu hủ, gà nướng Tương hương nóng heo, chân trâu gạo nếp cháo, bắt bảo nhồi cho vị ăn. Đạo đạo đồ ăn đều ăn đến dân cư thủy chảy dòng. Vài người kêu kêu một cái ngón trỏ đại động trong khoảng thời gian ngắn chỉ lo ăn, khắc đều không thèm để ý. Rượu đủ cơm no, liền đến tìm cái chỗ ở hạ. Phu xe đã đánh xe ở dưới trở, ăn uống no đủ hai cái nhà hoàn, đi theo tống nghi phía sau, đỡ nàng lên xe. Mới vừa lên xe, hai mắt sáng lấp lánh tuyết hương, liền mở miệng hỏi, nô tỉ mới vừa hỏi qua Sa Phu Nơi này khoảng cách ngoài thành Bích Vân Chùa chỉ có một nhiều canh giờ lộ. Chúng ta đi trước trong thành tìm cái trà trang uống một ngụm trà, nghỉ chân một chút, sau đó liền đi Bích Vân Chùa, chờ đến buổi chiều mặt trời xuống núi, không sai biệt lắm cũng liền đến, vừa lúc ăn chay đồ ăn. Cô nương, ngài cảm thấy đâu? Cái gì ta cảm thấy nha? Rõ ràng là ngươi cái ăn ngon miệng nhi cảm thấy vải hảo. Thống nghi bất đắc dĩ. Tuyết hương lập tức vui sướng lên, kia cô nương đây là đáp ứng rồi. Thật tốt. Thống nghi im lặng cũng chỉ hảo đáp ứng rồi xuống dưới. Nhiều năm như vậy ở bên ngoài bay, Tống Nghi nhất không thiếu chính là tiền. Nàng biết, về khởi trước 2 năm vẫn luôn ở tìm chính mình, bất quá cũng không có biện pháp. Ai kêu? Nàng cung lục vô cứu còn có như vậy một chút quan hệ đâu. Phấn đại các thay thế được phụ dung trai lúc sau, sinh ý tự nhiên là càng thêm làm đại, rất nhiều tin tức đều như là một chương lưới lớn giống nhau mở ra. Tống Nghi nương phấn đại các, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà che giấu chính mình hành tung bất quá trung gian tự nhiên còn có càng quan trọng nhân tố, đó chính là, Lục Vô Cứu là cái có ác thú vị, hơn nữa quyết định phối hợp chính mình. Tống Nghi chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoe miệng treo lên một tiếc cười, nói, chờ thêm linh thường, lưu lại mấy ngày, tới rồi cô Tô, chính đuổi kịp Viên Hoa ta Nguyệt, nhưng hảo chơi đâu. Các người vẫn là tỉnh điểm bụng. Xe ngửa càng lúc càng xa. Liên ở các nàng rời khỏi sau không lâu, say nguyệt lâu trước, một hàng nha dịch khai đạo, phần phật lại đây một đám người hai đỉnh quan kiệu theo sau rơi xuống đất. Tường Vân Hiên trước hạ kiệu tới, đi đến một khắc đỉnh cố kiệu phía trước, nhìn Chu Kim đã ra tới, vội không người chắp tay, Chu Đại Nhân, chính là nơi này. Chu Kim hạ kiệu tới vừa thấy, giang nam phong cách, vì thế hơi gật đầu, cũng không tệ lắm. Trước 127 phiên ngoại thiên, Tam, Ninh Thường ngoại ô Bích Vân Chùa, là cái hương khói cường thịnh địa phương. Ở buồn chiều thành lập phía trước, chính là tiền chiều hoàng gia chùa triển, cũng coi như là rất có lịch sử cổ vận Tống Nghi xe ngựa chỉ ngừng ở sơn môn trước, lên núi là không cho phép làm xe ngựa hoặc là cố kiệu đi lên. Bái Phật, nhất chú ý chính là một cái tâm thành tác linh. Tống Nghi cũng hai cái nhà hoàn, giờ phút này trên mặt biểu tình giống nhau như lúc. Chúng bước. Tuyết Hương, Hảo muốn ăn đồ chay. Tuyết Trúc, chính là Hảo Cao. Tống Nghi, nếu không vẫn là trở về đi. Nàng chẳng qua là thuận miệng đề nghị một câu. Tiếp theo Tuyết Hương liền vẻ mặt nước mắt lưng chồng mà cọ lại đây. Đừng đi, ngài muốn cảm thấy leo núi mệt Nếu không nô tỷ bối ngài đi lên. Tống nghi nghe xong, một nhìn tuyết vương này tiểu thân thể, khoe miệng rất nhỏ run rảy một chút, liền ngươi. Tuyết vương đỉnh định bối, gật đầu, ngài đừng nhìn nô tỷ lớn lên không nhiều chắc địch, sức lực chính là có một phen. Nàng lời nói là nói như vậy, nhưng trong lòng đương nhiên biết nhà mình tiểu thư quán tới là thân thể tuất hạ nhân, hẳn là sẽ không như vậy tàn nhẫn mà đối đai chính mình. Ý niệm vừa mới trợt loại quá, nàng liền nghe thấy được Tống nghi nói. Là như thế này sao? Vậy ngươi bối ta đi lên hảo. Tống Nghi mỉm cười nhìn này theo chính mình 10 năm sau nha hoàn, vẻ mặt ta là người tốt biểu tình. Tuyết Hương. Ta nội tâm kỳ thật là hóng mất. Bên cạnh Tuyết Trúc mặc dù là lại trầm ổn, lúc này cũng đã sớm cười đến ngựa tới ngửa lui. Tuyết Hương tính tình là càng ngày càng nghịch ngợm, Tống Nghi cũng ngẫu nhiên đi theo nghịch ngợm một phen. Tuyết Trúc còn lại là cái đại quản gia tính cách, ba người ghé vào cùng nhau lên đường, lại là nhất thích hợp. Cuối cùng. Tống Nghi đương nhiên không có làm tuyết hương này không đáng tin cậy bối chính mình. Chủ tớ ba cái một đường đi đi rừng rừng rốt cuộc thượng trước mắt kia 999 cấp bậc thang. Lên núi hảo sinh đã bái bái Phật, cũng không ít dầu mẹ tiền. Ba người lúc này mới bị người tiếp khách tăng tiến cử sau núi thiền viện bên trong, ngồi xuống uống một ngụm trà. Tống Nghi chỉ cảm thấy cánh tay chân nhi đều không phải chính mình, trong đầu hôn hôn trầm chầm, chầm, mang trà lên tới, đều cảm thấy nương tay cổ tay toan, tái hảo trà cũng nếm không ra hương vị tới. Khi nào thượng đồ ăn a Tuyết Hương mở to hai mắt nhìn ghé vào trên bàn, một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng Tống nghi tam khẩu trà xuống dưới, mới dần dần có chút hoán quá mức nhì, nhắc nhở nói, lúc này còn sớm đâu, đến trở thiền viện sư phó nhóm làm xong văn khóa. Các hòa thượng cũng là có việc làm, chỗ nào có thể suốt ngày hầu hạ bên ngoài tới này đó tổ tông nhóm. Đông. Đông. Đương. Đương. Bên ngoài bỗng nhiên nổi lên tiếng trống, tiếp theo chính là một trận tiếng trông. Bích vân chùa trung chống lâu đổ vật tương đối, một trước một sau mà bị người gõ vang. Trống chiều trung sớm, mây bay ở chân trời cũng bị thanh âm này bài khai, toàn bộ màn trời sáng lạn cực kỳ. Tống Nghi bị thanh âm này hấp dẫn, đứng lên tới, ra sau núi Thiện phòng môn, vòng ra bên trái hành lang, đứng ở mái rốc hạ, liền thấy Thiên Vương điện phía trước trung chống lâu. Hai gã Tô Y Tăng Nhân kích chống minh trùng, hoàng hôn bạn này chuông trống thanh chậm rãi rơi xuống, toàn bộ cảnh trí cùng trường hợp, nhất thời mang theo một loại tráng lệ cảm giác. Ở bên ngoài đi rồi nhiều năm như vậy, Tống Nghi gặp qua lư sơn mây mù uống qua sào an trà xanh, đi xem qua tây hồ khói sóng mê ngông, cũng lãnh hội quá Đông Hải quần cuộn Bích vân chùa cảnh trí, so với này đó địa phương, có lẽ không xem như cái gì. Có thể ẩn nấp tại đây một tòa thiền viện, chính là phong cách cổ giạt rào thiền ý. Này tiếng Trung, phản phất có chứa một loại gột rửa nhân tâm lực lượng, làm người một chút an tĩnh lại. Tống Nghi cảm thấy chính mình là cái vô gia người. Không nhà để về Vì thế tứ hải phiêu bạc, khắp nơi vì ra. Nàng làm một trận gió, thổi đến nơi nào tính nơi nào. Nhưng hiện tại, lại đột nhiên có một loại thể sắc và tinh thần vì này không còn cảm giác. Làm vãn khóa các tăng nhân bắt đầu tụng kinh, vì thế phạn sướng từng tiếng lên, dần dần bạn tiếng chuông chuyển xa, quên quẩn ở dây núi Chi Gian. Mờ mịt mây mù tụ, bị phong đôi ở trong sân cốc. Tống nghi đứng, phong một trận, gợi lên nàng và áo, cả người phản phất muốn đi theo bay lên tới. Nàng không chú ý tới, không biết khi nào Nàng phía sau đã đứng một người nam tử, trong tay bóp một chối phật châu, đã đình chỉ nhất thói quen tính kích thích, ước chừng là bởi vì hiện tại gặp được một vị người quen. Huyền Sắc Trường bào cũng không trương dương, tay hào ám màu bạc vân long văn, bước đi chi dàn so với ngày xưa càng thêm trầm ổn, một trường khuôn mặt thượng, cũng không có như thế nào trước mắt phong sương dấu vết. Vệ khởi, như cũng là ngày xưa vệ khởi. Mũi nhọn nội liễm, chậm nếu bước sâu. Hành lang dài hạ, xuân phong. Phản sướng trong tiếng. Mây phía ảnh đế. Nàng giữa mày, hắn trong lòng. Bích Vân chùa Cảnh Xuân so với kinh thành tốt không? Vệ khởi không tiếng động mà đến gần, Đạm Thanh vừa hỏi. Tống Nghi híp mắt, dáng ng đều chiếu tiến nàng đáy mắt chỗ sâu nhất, cũng chiếu tiến nàng đáy lòng chỗ sâu nhất. Phạn Sướng địch tân cát bụi, nàng người ở hoàng hốt, phản phất vùng thiếu văn minh, thanh âm ngông lung mà đáp, "Các có các hảo, bất quá Bích Vân chùa càng đẹp." Một khi đã như vậy, không bằng tại nơi này cắt tóc vì Nghi, thanh đăng cổ Phật bạn quãng đời còn lại tất là nhân sinh một mỹ sự. Cắt tóc vì ni Thanh đăng cổ phật. Còn mỹ sự. Tống nghi thượng một khắc còn đắm chìm ở thiên ý, ngay sau đó sống sờ sở bị này một câu cấp rút ra tới, thích thiên ý, không đại biểu muốn cắt tóc vì nghi à. Ai như vậy không ánh mắt, nói ra loại này lời nói tới. Nàng mây nhắc lại, sắc mặt không tốt, xoay đầu đi. Soạn, chóng váng. Xa cách ba năm vị nào ra, liền đứng ở nàng phía sau một trượng xa vị trí. Trên mặt mang theo một loại ngươi có loại lại chạy hai bước cho ta xem tươi cười, ôn hòa mà nhìn nàng. Ở hắn phía sau trên hành lang, đồng dạng hồi lâu không gặp Đào Đức Sao xuống tay, chỉ chỉ đã bị vệ khởi tùy thân thị vệ vận trụ tắc miệng Tuyết Trúc Tuyết Hương, cười đến vẻ mặt xin lỗi. Tuyết Trúc cùng Tuyết Hương bị chói dừng tay, khăn gấm tắt dừng miệng, nói không ra lời. Trong đó, Tuyết Hương hai chỉ mắt to tràn ngập lên án, nước mắt lưng tròng mắt thấy liền phải rớt xuống nước mắt tới, kia kêu, kêu một cái ủy khuất cùng đáng thương. Một cổ hàn khí từ tống nghi dưới lòng bàn chân dâng lên tới, trong phút chốc chuyển khắp toàn thân. Nàng thu hồi ánh mắt tới, lại nhìn thấy vệ khởi thời điểm, chỉ cảm thấy này 3 năm hảo vận nháy mắt đều chuyển vì vợ rủi, trước mắt này nơi nào là đương triều kỳ vương ra. Này sống sở sờ, sờ một cái sát thần. Nàng theo bản năng mà lui một bước. Vệ khởi thấy, đôi mắt hơi hơi nhữ lại, đem Phật Châu cầm ở lòng bàn tay một gõ, lại chạy một bước, để ý bổn vạn đánh gây ngươi một đôi chân chó. Trưng 128 phiên ngoại thiên, 4. Sau nửa canh giờ, thiện phòng. Phòng trong chỉ có hai người. Vệ khởi ngồi ở giữa cửa sổ bàn vông nhỏ mặt trái, xem tống nghi chậm gì gì mà đi đến bên phải đi, lại không dám ngồi xuống, không khỏi một tiếng cười nhạo, ngồi à. Bình bình đạm đạm mà một tiếng, dưng ở tống nghi trong thai cùng sắt thần kêu nàng lên pháp trường giống nhau. Nàng buông xuống đầu, rất giống là chuột thấy mèo hư hư mà ngồi xuống. Nàng không dám nhìn vệ khởi, vệ khởi lại nhìn nàng. Mắt nhìn nàng như vậy thật cẩn thận mà hành động, trong lòng chỉ mắng một tiếng xứng đáng. Tính đến tính đi, còn không phải trốn bất quá chính mình lòng bàn tay nhi. Vệ khởi ngâm lại, bưng trà lên, nhẹ nhàng thổi một ngụm, nhàn nhạt nói, này ba năm, ở bên ngoài nhảy nhót đến còn vui vẻ sao? Ta! Tống nghi theo bản năng liền phải mở miệng phản bác, nàng đây là ra ngoài du ngọt đi, không phải nhảy nhót. Nhưng vừa nhấc mắt, liền gặp được vệ khởi kia cười như không cười ánh mắt. Người ở dưới mái hiên, nào dám không túi đầu? Tống nghi đánh giá, ở người khác mái hiên phía dưới ngầm đầu, nàng nhiều lắm bị đuổi ra đi, nhưng nếu là tại đây một vị da mái hiên phía dưới ngầm đầu, hắn có thể lập tức kêu phòng ở suy sụn, nên ở trên người nàng. Gặp được như vậy sắc tinh, chính là Diêm vương lão ra cũng chỉ có quỳ xuống tới xin tha phần. Tống nghi dầu dĩ mở miệng nói, nếu là không gặp được vương ra, nẻ nhót đến cũng còn xem như vui sướng. Thật thật là không mở miệng tắt đã, một mở miệng có thể tức chết cái quỷ. Đông. Vệ khởi thật mạnh đem trong tay trung trà hướng trên bàn một phóng, nước trà bắn ra tới một tảng lớn, nhưng hắn xem cũng không xem liếc mắt một cái, vậy ngươi là không muốn thấy bổn vương. Đương nhiên là không. Không muốn a Tống nghi trong lòng đem lời nói cấp hô, ngoài miệng lại túng thật sự mau, đương nhiên là không thấy vương già không cao hứng sao. Nhìn thấy bổn vương cao hứng, bổn vương sao không gặp ngươi cười đâu. Nay mặt ủ mày hề, bổn vương đời trước cùng ngươi rốt cuộc là có sát phụ thủ, vẫn là sát mâu thủ. Vệ khởi theo gậy che chiều thượng bỏ đem Tống Nghi khí cái chết khiếp. Tống Nghi cắn răng, không có giết phụ thủ, cũng không có giết mâu thủ. Thuộc hạ đánh giá, ngài đây là muốn giết thuộc hạ thủ. Có như vậy trong ngáy mắt, vệ khởi thật thật tưởng bóp chết nàng. Ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, như thế nào liên tiếp chọc hắn sinh khí đâu. Cổ dối lại đây. Vệ khởi nhấp môi, nói một câu. Tống Nghi đánh cái dùng mình. Thuộc hạ cổ còn không ngạnh, không cần ngài xoa nhẹ. Vệ khởi tức giận đến khỏe mắt đều chịu động đi lên, trong khoảng thời gian ngắn thật không biết nói cái gì hảo. Ba năm không thấy, người khác công phu không chướng, tịnh xe ba hoa A. Vệ khởi cười lạnh. Thống nghi tâm nói ta có thể đem cổ rối lại đây sao? Nàng lại không phải không biết, vệ khởi bực này người mặt mũi có bao nhiêu quý. Mắt thấy muốn cưới cái tức phụ nhi thành cái hồn, kết quả tân nương tử chút nào mặt mũi không cho mà trốn chạy, có thiên lý. Nàng đây cũng là xứng đáng, lúc này đây bị bắt được. Đánh giá có thể chạy thoát tỷ lệ thật sự là quá tiểu nhân. Nói đến cùng, vệ khởi là cái vương gia, chính mình lại có thể nại cũng phiên bất quá hắn đi. Đã tránh được một lần, đó là may mắn, còn có cái xui xẻo trần hành ở phía sau hỗ trợ, về sau có thể tìm được ai đi. Nàng lại còn có thể gả cho ai đi. Tống nghi trong lòng đống nhiên than một tiếng, xem vệ khởi ánh mắt cũng không như vậy mâu thuẫn, chỉ nói, vương gia cũng đừng cở trách thuộc hạ, dù sao đều bị bắt được. Ái thế nào liền thế nào đi. Nga Nhìn ráng vẻ, đây là nhận mệnh A. Vệ khởi nhúng mày, còn chạy sao? Không dám. Tống nghi thực thật thành Nga. Nhìn dáng vẻ, đây là còn muốn chạy, nhưng là không dám chạy A. Vệ khởi tiếp tục nhúng mày, không ở bên ngoài niêm hoa nhạ thảo đi. Không. Đương nhiên không có A. Nàng tống nghi lại không hảo này một ngụn. Đến. kia còn yên tâm một ít. Vệ khởi phát hiện chính mình tâm thật đại, muốn thay đổi người khác. Lúc này sớm lấy tiểu roi ra chịu chết này con B. Này 3 năm, đi qua địa phương đủ nhiều, ở bên ngoài chơi dã ngươi này một trợ gió, định đến xuống dưới không? Này Tống Nghi còn ở tìm tử. Vệ khởi đánh gãy, định không xuống dưới cũng đến định. Tống Nghi, ngươi lại ra liếp mắt một cái quét ngang lại đây, đôi mắt mang theo vài phần cười như không cười thần sắc, có cái gì muốn nói sao? Tống Nghi thật sự không lời gì để nói, hiện tại chính mình không ai thượng một đồn đánh, phòng trừng thật là gặp vệ khởi. Phải biết rằng... Này một vị gia chính là thật thật riêng la thủ đoạn. Tới rồi chính mình nơi này, đã là bồ tát tâm địa, nàng nên tiêu cao hương. Thanh thanh thật thật mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, tống nghi hai tay khâu ở bên nhau, lão cảm thấy có loại đặc biệt kỳ quái cùng xấu hổ cảm giác. Vẫn là cảm thấy có điểm không thoải mái đâu. Nàng lặng lẽ dương mắt lên, nhìn vệ khởi liếc mắt một cái, vệ khởi lúc này cũng đang xem nàng. Hai người ánh mắt đối đến cùng nhau, lẫn nhau cũng chưa lời nói. Không khí nhất thời trầm ngưng. cách thật lâu Vệ khởi mới cảm thấy chính mình kia một ngụm hỏa khí thuận đi xuống, bình tâm tĩnh khí mà mở miệng cùng nàng nói chuyện, ngươi chạy, thành thân lễ lại không phế bỏ, tam thư lục lễ đều đi rồi. Cho nên, ngươi vẫn là buồn vương vương phi. Này 3 năm, ngươi bất quá là dựa vào lục vô cứu cùng phấn đại các mới có thể chạy thoát lâu như vậy, bất quá hiện tại lục vô cứu sẽ không giúp ngươi. Như thế nào sẽ? Thấy thế nào, lục vô cứu cũng không giống như là sẽ giúp vệ khởi người. Thống nghi như mày, có chút không chịu tin. Vệ khởi bên môi ý cởi một chút gia tăng, cũng dần dần biến lánh, hắn dám tiếp tục giúp ngươi, ta liền dám đoạt vị. chương 129 phiên ngoại thiên, Nam. Tống nghi chưa bao giờ gặp qua như thế người vô sỉ. Nàng có chút khiếp sợ mà nhìn vệ khởi. Ta, còn có cái gì muốn nói? Vệ khởi nhàn nhạt vừa hỏi. Đến lúc này, cho dù tống nghi nội tâm có vạn ngữ ngàn ôn, lúc này cũng toàn thành một câu, thuộc hạ không lời nào để nói. Người con mẹ nó đều làm thành như vậy. Ta còn có thể nói cái gì a Tống nghi vô ngữ mà nhìn vệ khởi. Vệ khởi bên môi lạnh lùng ý cười không có tiêu giảm đi xuống, nói, ngồi lại đây. ân Ngồi qua đi làm gì? Tống nghi chớp trước mắt, nhìn về phía vệ khởi bên người vị trí, kiên định mà thong thả mà lấp đầu. Vệ khởi đáy mắt kia một tầng băng, lại lần nữa kết ra tới, lặp lại một lần, lại đây. Lại lần nữa kiên định mà lấp đầu. Tống nghi nói, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, như thế nào? Chớ có bổn vương nói lần thứ ba. Lạnh băng thanh âm. Vệ khởi chưa bao giờ gặp qua như vậy không biết tốt xấu nữ nhân, hóa ra vẫn là hắn vệ khởi cho không. Nói như thế nào cũng là đường đường vương gia, đã từng khoảng cách ngôi vị hoàng đế gần nhất người. Hơn nữa, vẫn là hậu cung bên trong một hồi huyết án bào chế giả, một cái chính tay đâm quá chiều thái hậu người. Hiện tại, lại ngồi ở chỗ này, không khí xấu hổ mà. Nói chuyện yêu đương. Vệ khởi cảm giác được một loại thật sâu bất đắc dĩ. Đặc biệt là trước mắt cùng chính mình nói chuyện yêu đương nữ nhân còn như thế khó hiểu phong tình Hắn nhìn chầm chầm Tống Nghi Tống Nghi cẩn thận mà cân nhắc một chút Chính mình trung quy vẫn là không đạo đức tốt đến vứt bỏ tánh mạng nông nỗi Nói đến cùng cũng chính là cái tham sống sợ chết hạ người Vì điểm này nguyên tắc hy sinh tánh mạng Có điểm không đáng giá a Cẩn thận suy xét hảo Tống Nghi rốt cuộc vẫn là không cốt khí mà ngồi qua đi Bất quá động tác rất chậm Đồng thời, nàng đã ở trong lòng Đem bán đứng chính mình Thất tín bội nghĩa lục vô cứu hung hăng mắng trăm ngàn biến. Tiện nhân này, một ngày kia trăm triệu đường dừng ở chính mình trong tay, nếu không. Xem nàng không trả tân chết hắn. Có lẽ là nàng biểu tình quá mức nghiến răng nghiến lợi, thế cho nên vệ khởi nhìn chầm chầm nàng nửa ngày, trong lòng là nghĩ đến đem buồn vương đại tá táng khối. 16 khối. Tống nghi phi thường thành thật mà sửa đúng vệ khởi con số thượng sai lầm. Vệ khởi ngẩn ngơ một lát, đã kể hết minh bạch nàng nội tâm không cam lòng, chỉ vươn tay tới. Ngón tay câu lấy nàng cảm, dị thường tự nhiên mà thò lại gần hôn nàng ngôi một chút. Vệ khởi môi, nhất đảm bạc. Này hai mảnh ngôi, khép mở chi gian là quyền sinh sắt trong tay, là chu tính tính kế, là thiên hạ giang sơn. Nhưng hiện tại, chỉ là hôn nàng. Nhẹ nhàng mà một chút. Ông! Tống nghi chỉ cảm thấy lần này lúc sau, trong đầu toàn phong không, dại ra vô cùng. Mới vừa, vừa mới đã xảy ra cái gì? Đôi mắt trọn tròn, nàng nhìn vệ khởi, có loại run dày xúc động. Vệ Khởi nhàn nhạt mà rời đi môi, nói: "Buồn Vương thanh tâm quả dục đã lâu, ngươi đây là còn ghét bỏ." Năm nào cũng không biết nàng cùng Chu Kiếm nói chuyện yêu đương hay không như vậy như vậy. Vệ Khởi nhìn nàng, "Tống Nghi thực sự có loại bị sét đánh cảm giác, kêu nàng ngồi lại đây, chỉ là vì thân này một ngụ đi. Ai tin tưởng ngươi thanh tâm quả dục, này làm được cũng quá tự nhiên đi." Nhìn chăm chằm hắn, Tống Nghi còn lại tất cả đều là vô ngữ. Vệ Khởi giơ tay, xoa xoa nàng trên đầu đen nhánh tóc đẹp, nói: Hiện giờ ngươi đã trốn không thoát, ngươi ngoan ngoan thu tâm, đi theo bổn vương trở về sinh hoạt, nhất định không tệ đãi ngươi. Bổn vương không nạp tiếp, không đoạc vị, ngươi đến trong phủ lúc sau, chỉ lo thanh nhàn sinh hoạt, nếu ngày nào đó mệt mỏi ghét, liền cùng chơi thuyền hồ thượng. Mỗi một chữ đều thực bình thường. Mỗi một chữ, đều là hắn lời từ đáy lòng. Tống nghi mạc danh mà bình tĩnh trở lại, nghĩ nghĩ như vậy nhật tử, bình tĩnh không gợn sóng, lại bình thản ninh nhiên. Vệ khởi rắt tay nàng, nói, ngươi tâm vợ nát Ngươi thân, trải qua phong ba. Non nửa đời sóng to gió lớn, người ta đều giống nhau qua. Sớm nên chán ghét phân tranh. Nhưng, ta cũng không ái vương ra. Tống nghi không rõ, Nàng thậm chí cảm thấy vệ khởi cũng không nhất định liền đặc biệt tái chính mình. Nói đến cùng, Là các nàng hai người cùng người khác hoàn toàn không giống nhau thôi. Vệ khởi cười nhạt, Có vài phần trí Châu nắm cảm giác. Ta đối với ngươi cố ý liền đã cũng đủ, Này nửa đời đã nhiều lần chìm nổi, Không nghĩ lại lan lộn Đến ngươi Chứ bỏ buồn vương, chẳng lẽ còn có thể yêu người khác? Tống nghi ngắm lại, tiếp tục không lời nào để nói. Vì thế, vệ khởi tựa hồn là vì thuyết phục nàng, bổn một đau, cùng buồn vương ở bên nhau lúc sau, ngươi cũng không cơ hội thích thượng người khác. Nói rất có đạo lý bộ dáng. Tống nghi biết chính mình trốn không thoát, nhưng vì cái gì cảm thấy vệ khởi này một phen quả thực vừa đe dọa vừa dụ dỗ tất cả đều dùng tới đâu. Hiện tại xem hắn vẻ mặt thuần lương, nơi nào có vừa rồi đằng đằng sát khí. Chỉ là... Ngay sau đó, nàng liền biết chính mình thật sự là thiếu tâm nhãn. Bởi vì, vệ khởi ngón tay điểm nàng giữa mày, ngự khi ôn ôn hòa hòa, ở buồn vương địa bàn thượng, ngươi thích thượng người khác. Buồn vương liền phải ngươi mạng nhỏ nhi. Xem ta không xé ngươi. Tống nghi chỉ cảm thấy hắn ngón tay tiêm mang theo điểm lạnh leo, thấu tiến chính mình đáy lòng đi. Ai có thể nói cho nàng, nàng khi nào ngồi trên vệ khởi này tạc thuyền. Thật là đáng sợ. Đều do ngày đó giết lục vô cứu. Tống nghi khóc không ra nước mắt Biết chính mình đời này hơn phân nửa trốn không thoát vệ khởi lòng bàn tay. Chỉ là, nếu ngẫu nhiên tưởng tượng tưởng, trừ bỏ vệ khởi, nơi nào còn có người khác đâu. Coi như là trước tìm chương trưởng kỳ phiếu cơm đi. Thống nghi tự xa ngã mà nghĩ. Kinh thành. Hát gì? Lục vô cứu một cái hát xì đánh ra tới, nhịn không được trà sắt tay, tiêu hạ nhân cho chính mình phủng tới lỏ sởi tay. Kinh thành thật đúng là Xuân Hàn xe lạnh không biết Bích Vân Chùa Xuân Ý bao nhiêu. Ngắm lại kia chạy trốn bên ngoài. Bị chính mình bán đi tống nghi, lục vô cứu giả mù sa mưa mà thở dài, nhìn xem ngoại âu ngoại này một mảnh bích thủy thanh sơn, chỉ nói, vệ khởi chính là cái nhàn tàng người, còn có thể thật kêu hắn mưu phản không thành. Không thể bức nóng này đành phải hy sinh người lâu. Hạ nhân cũng không biết hắn đang nói cái gì, chỉ có thể nghe. Kinh thành xuân, tới cũng không sớm. Lục vô cứu đi qua hẻo lánh quan đạo, xuyên qua cỏ hoang tùng, thực mau liền thấy kia một tòa nho nhỏ nấm mổ. Nấm mổ không lớn. Vô cùng đơn giản, có thanh thanh tiểu thảo từ bên cạnh mọc ra tới, phía trước dựng một khối vô danh mộ địa, thượng thư ba chữ. Người thông minh. Lục vô cứu đã không phải lần đầu tiên tới, hắn mang theo một bầu rượu, đổ một ly cầm ở trong tay. Thiên hạ người thông minh rất nhiều, nhưng thông minh thường thường phản bị thông minh lầm. Anh hùng trốn bất quá hồng nhăn kiếp. Trần Hoành A. Lục vô cứu du mắt gian, nhớ tới ba năm chi gian đủ loại biến hóa, thiên hạ đại định, nhớ tới này mổ chung đã thành vô danh thi cốt cố nhân cuối cùng bất quá than thở ít rồi, mãng phu anh hùng, chôn cốt chỗ, giống nhau cỏ hoàng sinh. Dơ tay, nâng chén, khuynh hạ. Diệu ở hoàng thổ thượng lưu lại một đạo thiên ân. Lục Vô Cứu than, này một ly, điệu thiên hạ người thông minh. Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org